Hồ mãn, lao thúc ngươi cũng đi thu thập đồ vật, cùng đại bảo bọn họ cùng đi lòng dạ. Ta không đi hổ có tài lắc đầu, phiết tưởng phát hỏa bạch thị liếc mắt một cái, hắn vội vàng giải thích, trong nhà cũng không rời đi người, ta liền ở nhà thủ, tỉnh nhà cũ cho rằng trong nhà không ai bọn họ là có thể làm bậy. Không cần ngươi, có đại ca ngươi đâu. Bạch thị sắc mặt hảo điểm nhi, mang theo khuyên rỗ miệng ngươi nói. Lần này là làm ngươi trưởng kiến thức đi, đừng cả ngày nghị cùng kia nhất bang không tiến tới hôn đản hạt ngọc nhi, dạy hương ngươi. Mới không phải hôn đản hồ có tài nói thầm một tiếng, ngạnh cổ không nghĩ đi. Hỏi nóng này liền có việc, hỏi hắn chuyện gì hắn lại không, cấp bạch thị khí quá sức. Không nhiều trí hoãn, chuyên trở sương mù xem hoa xe bỏ đi trước một bước. Hồ mãn bọn họ ăn cơm, Chờ đến hơi chút mát mẻ điểm nhi mới xuất phát. Dọc theo đường đi trong xe ngựa tịnh là sướng bài thanh, này bài phẩm như nhân phẩm, sở thức tha cùng hồ mãn một cái niệm tính, ai là đối lập phương liền lộng ai. Lý Hiển làm đâu chắc đấy, dùng mưu kế mượn sức người, nhị bảo cũng là dùng chỉ số thông minh nghiền áp đối thủ, đại bảo, người tốt một cái. Vào thành thời điểm cửa thành đã đóng cửa. Từ sở thức tha nha hoàn cầm lệnh bài diêu võ dương ai một phen, kia trầm trọng đại môn đã bị mở ra. Sở thức tha thuận tay liền đem kia cái huyền thiết màu đen lệnh bài ném cho hồ mãn. Nàng đối với xe trên vách ánh đến nhìn nhìn, nói, cho ta ngoạn ý nhi này làm gì. Sở thức tha bất thời giờ sầu nàng liếc mắt một cái, không chừng về sau có thể sử dụng đến, thứ này là cha ta, lấy cái này binh doanh đều có thể tiến. Ngươi hảo hảo thu, về sau gặp gỡ phiền thoái liền đem cái này lấy ra tới. Đây là cấp chính mình một đạo đùa hộ mệnh a hồ mãn cảm động, chân thành thành cảm ơn liền đem lệnh bài bên người thu. Lý hiển một bên nhi nhìn, có chút ghen, cọ qua đi hỏi nàng, ta trước kia cho ngươi ngọc bội đâu? Mang ở trên người không? Mang theo sao? Vì để ngừa có cái gì phiền thoái, hồ mãn thật đúng là liền đem ngọc bội mang lên. Nàng nghe vậy, gật gật đầu. Lý Hiển vui tươi hớn hở ngồi trở lại đi, mấy người không biết nhạt nhẽo lại giết mấy mâm, xe ngựa từ Nam Thành Môn đi đến Bắc Cửa Thành, nhìn hồ mãn vào kia gian cải danh tê hoa mãn lâu cửa hàng. kia mặt trên tự vẫn là hắn tự mình viết, Lý Hiển huy nửa ngày tay, lưu luyến đăng mã chạy lấy người. Ai sở thức tha nâng lên thanh âm lại chạy nhanh đè thấp, bởi vì người đã đi tới. lý hiển cũng quay đầu lại thấy là chu tu hắn như thế nào ở chỗ này chu tu mặt mày hớn hở đối với sở thức tha thi lực tu gặp qua sở cô nương đã trễ thế này vất vả ngươi cố ý đưa ta muội nàng là ngươi muội cũng là ta bạn tốt đừng khách khí như vậy sở thức tha dứt khoát lưu lót nhiều song lời nói liền lược xuống xe mảnh làm xa phu đánh xe cung tiễn sở cô nương đi thong thả chu tu sờ sờ muối thất thanh cười hắn đi qua đi đối này ngồi trên lưng ngựa thấy không rõ mặt mày lý hiển ôm quyền lý công đi thong thả lý hiển đem ánh mắt nhìn về phía kia tòa không thu hút phô đối hắn nói ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi không biết sao là mãn cho ta truyền tin chu tu cười nhạt trong ánh mắt đều là ý cười hắn đối cấp lý hiển ra hỏa này ngột ngạt Đó là siêu năng, làm không biết mệt. Nghe vậy, Lý Hiển nghiến răng nghiến lợi cười, mãn biết ngươi là cái dạng này làm ca ca sao. Nga, tia nàng khẳng định không biết ngươi đối họ sở có ý tứ. Chạy nhanh đi thôi ngươi. Chu tu giác để tài này nguy hiểm, chụp một cái mông ngựa, nhìn người đi xa, hắn mới chậm gì gì hồi phô. Hồ mãn đang ở rộng lớn trong đại sảnh chuyển động, tia đại sảnh trống rỗng. Chỉ mấy giá thang lầu thức giá gỗ bại ở ven tường. Người đều ngủ. Chu Tu lời này lấy quá hai thành ghế ngồi xuống. Ta làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi hồ mãn cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Tư thế đặc biệt tùy ý. Khiêu này chân bắt chéo. Bên môi treo như có như không cười. Chu Tu, không tính toán hỏi điểm nhi cái gì. Hồ mãn, lao cha năng lực phi phàm Dễ như trở bàn tay sự tình. Ta liền không hỏi. Lúc trước hảo nàng chỉ lo đem đồ vật làm ra tới, tiêu thụ giống nhau mặc kệ, cái này không trộn lẫn thái độ rất quan trọng, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Ngươi nha, một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Chu tu nhéo một đáp ngân phiếu quê quơ, đưa tới nàng trong tay. Tiếp nhận đi một số, hồ mãn tức khắc nhạc nở hoa nhi, nhiều như vậy. Đều là 50 lượng mặt trán tổng cộng 7 trường, 352 bạc. So trong nhà thu dược liệu đầu cơ trục lợi tới tiền mau nhiều. Không nghĩ tới đi. Chu tu rất hưng phấn, nói, kia du sang trong thanh triệt, kia cổ hương khí lâu tụ không tiêu tan. Làm được đồ ăn so với heo mỡ lá chỉ có hơn chứ không kém. Muốn bán khi sửa lại nhận được sở gia quân mới mua tin tức, dùng so thị trường thấp không cần tiện nghi 6 văn giá cả một chút mua. Sở gia quân. Hồ Mãn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vòng một vòng cuối cùng vẫn là vào người một nhà túi tiền. Đó là nàng thu hoạch hoa cải dầu áp bước ra tới nhóm đầu tiên du, không dám lộ ra liền trộm bán cho Lao Chu. Chuyện này cũng liền nàng cùng hồ Lao Cha hai người biết. Sự tình thuận lợi ngoài dự đoán, kia dù sao cũng là cái tân giống loài. Lao Chu không yên tâm, làm người thực nghiệm thật lâu, không có độc, không bệnh, mới dám ra tay. Đây là bạo lực hảo mua bán, tiền vốn chính là như vậy một túi cây cải dầu hạt, còn có nàng cùng ra ra trộm sờ trồng trọn, lén lút ép dù, có thể có lớn như vậy lợi nhuận, cũng là đăng giá. huống hồ này vẫn là hai nhà phân chia đôi qua sau lợi nhuận. chu Tu Đạo, ta lần này tới cũng là tìm người thương lượng chuyện này nhi, kia dầu hạt cải nhưng còn có. Không có, tổng cộng cũng không nhiều ít loại. Hồ mãn lời nói thật thật nói, ông trời thật là không tốt chu tu thở dài một hồi, bóc qua đi không để cập tới, dầu hạt cải lợi nhuận cao, đối nhân thể hảo, là cái hảo mua bán, về sau liền không thể như vậy đùa giỡn, ngươi có tính toán sao? Tạm thời không có hồ mãn như cũ lời nói thật thật, nàng sắc thật không tính toán, dâu hạt cải ở trong tay là họa, không ở trong tay kia khẳng định không cam lòng, cho nên... Nàng muốn biết đẹp cả đôi đảng Pháp. Chu Tu cũng không ép hỏi, tố này lao chu phu thê đối nàng thích. Nửa đêm lời nói, hai người từng người tan. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Hồ Mãn sớm liền tỉnh, ở trong viện luyện sở thức tha giao quá nàng quyền Pháp. Một quyền một trưởng đều tràn ngập lực lượng, đứng xa xa nhìn đều cảm giác được không gì sánh được bạo phát lực. Nàng, rất có khí thế. là cái loại này năm tháng lắng đọng lại xuống dưới cơ trí trầm tĩnh, sắc bén trường mi, sáng như sao trời mắt, rõ ràng dương một trường đáng yêu gương mặt, lại có loại sống mái mạc biển mỹ cảm. Hồ đại cô nhìn nàng thật lâu, vẫn là băng nhi biểu môi, nàng đầu sai rồi thai nàng mới hoàn hồn. Băng nhi, tràn đầy ngươi biểu muội, ngươi không nghĩ này thân cận nàng, còn muốn tìm nàng phiền toái không thành. Hồ Đại Cô đẻ thấp giọng hơn nữ. Ta chỗ nào dám tìm nàng phiền toái băng nhi ẩn ẩn mang theo khóc nước nở, hắn đều đem cha ta đưa vào đại lao, ai còn dám cùng nàng thân cận. Ta ngại chính mình mệnh đoàn A. Thanh điểm nhi Hồ Đại Cô tú nàng một phen, liền sợ hồ mãn cái này sắt thần nghe thấy, dặn dò băng nhi vài câu, nàng liền đoàn thủy đi qua đi. Mãn A, mệt mỏi đi, mau tẩy tẩy. cảm ơn đại cô hồ mãn lấy khăn lau mặt xem đại cô muốn nói lại thôi nàng chính là không hỏi mắt nhìn người phải đi chờ nửa ngày hồ đại cô vẻ mặt khó xử mở miệng đều hơn 10 ngày ngươi tam thúc bọn họ ở trong tù chịu lao tội kia trên người đều trưởng sát ngươi xem có phải hay không đem bọn họ thả hồ mãn sụ mặt hỏi lại nhà tù là ta khai sao hồ đại cô bị dỗi trong lòng gấp quá nhận đến vất vả Ngươi chào hỏi một cái bọn họ là có thể ra tới nha, phi đem nhà mình thân nhân chỉnh ra mới được gã đều nhiều thế này tiên, ngươi dượng hắn biết sai rồi nha. hô mãn, ta nói tính toán, ta tam thúc khi nào học được gậy bản tính nhận tự, bọn họ khi nào ra tới. Lược hạ lời nói, nàng muốn đi, bị trọc tức giẩm chân hồ đại cô giữ chặt. Nàng hận sắt không thành thép nói, ngươi tam thúc cái kia du một đầu. Cho hắn ba năm thời gian cũng không tất học sẽ, Ngươi này không phải thành tâm làm khó dễ ngươi dựa sao? Ta cố ý làm khó dễ. Hồ mãn tưởng tượng nghe xong một cái thiên đại chê cười, Như vậy nếu là làm khó dễ nói, Ta liền cùng trong nha môn người chào hỏi, Làm cho bọn họ dựa theo quy củ làm. nay tổng không phải làm khó dễ đi, đại cô. Ta không phải ý tứ này hồ đại cô ở nàng trước mặt luôn là khí đoạn. Không có ngày thường bình tĩnh, ta, ta không phải vì ngươi dưỡng thoát tội, là kia trong phòng giam thật sự không phải người đãi địa phương, ngươi, ngươi liền nhiễu bọn họ đi. Hồ mãn đẩy ra cánh tay mau chóng khẩn bắt lấy tay, gật đầu nói, ta hiểu được, cho bọn hắn đổi cái sạch sẽ điểm nhi nhà tù là được. Còn có, đại cô, đừng lại cho ta mãi mãi đưa tin, nàng nhìn không tới. Hồ Đại Cô bưng một chương bị khi sư diệt tổ bi thông mặt, tàn nhẫn rất vài giọt thương tâm nước mắt. Một đám người dùng cơm, tê tụ ở hậu viện, hồ mãn từng cái an bài, làm ra tam lấy ra một khóa tốt nhất sương ngủ xem hoa, mị mị dùng chậu hoa trang. Kia hoa thụ cực hương, phấn bạch đóa hoa gian cất dấu cực, màu xanh lá quả, chính là quá ít. Vô luận là hoa thụ, vẫn là xảo đoạt thiên công chậu hoa. Năm một không phải làm người trước mắt sáng ngời, tâm sinh ngạc nhiên. Hồ mãn, vừa lòng cực kỳ, làm những người khác chạy nhanh hầu hạ sương mù xem hoa tiến buồn nhi, nàng còn lại là mang theo gia tam, cùng mượn lý hiển hai cái ra phó đi bái phòng bọn gián độc, bán cho nàng phô láo vương. Lao động nhân dân đều là cần mẫn, lúc này trên đường cái đã người đến người đi, sương mù xem hoa mùng một xuất hiện ở trước công chúng. Liền khiến cho rộng khắp chú ý thấy liền mãi bất động lộ, vây lại đây chỉ chỉ trò trò kinh ngạc cảm thán. Ai, tiên nâng chính là gì a thơm quá a cách vách hàng xóm cao rộng thăm hỏi. Cái này kêu xương mù xem hoa hồ mãn mỉm cười giải thích, không nhiều dừng lại, thẳng tắp đi rồi. Người nọ còn đang hỏi sương mù xem hoa là gì. Mới vừa đi không vài bước, bọn họ lại bị một tao lão nhân ngăn lại, hắn sát mặt thực hùng. Ngăn ở lộ trung gian hỏi, đó là gì? Hắn trong ánh mắt tinh quang hiện ra, vừa thấy liền không phải cái thiện cha nhi. Gia tam vừa định động thân mà ra, đã bị hồ mãn ngăn cản. Nàng hiên lành nói, đây là đại tướng quân trong phủ xương mù xem hoa lão nhân ra có hứng thú biết. Ngươi chính là cái kia cái gì tiền trả phân kỳ hoàng bao nha đầu. Lão đầu nhi vẻ mặt ghét bỏ. Hiển nhiên là biết lúc trước ở trên đường cái mua phô chuyện này, thả thật sâu không cho là đúng. Hô mãn, hảo nhãn lực, ta chính là, lao nhân ra tin tức thực linh thông sao. Nàng không biết chính là, tiền trả phân kỳ hiện tại rất là lửa nóng, những cái đó không hảo bán đất, phòng đều chiếu cái này kịch bản tới, này pháp rất là được hoan nên. Tương đối, bị lừa cũng không phải không có. Lao nhân hừ lạnh từ trên xuống dưới đánh giá này toàn thân khí phái thiếu nữ rất có điểm nhi khinh thường nói một cái hoàng mao nha đầu cũng dám lung tung phát ngôn bừa bãi còn không phải là ỷ vào kia hư hư hảo tướng quân gia tỷ cô nương ta khuyên ngươi làm người vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo cái này địa giới cũng không phải là ngươi một cái cô nương có thể hôn khai a hồ mãn ngưỡng mày rất có hứng thú nhìn lão nhân nói lão nhân già Không bằng làm, ngươi không ngại thí mục lấy đãi, nhìn xem ta một cái nha đầu là như thế nào làm việc. Lao nhân thổi hồ trứng mắt, nhìn bọn họ bóng dáng hừ lạnh. Cái này nhạc đệm qua đi, hồ mãn ở đông đảo tò mò giả trong ánh mắt, nên ngang vào Lao vương ra. Lao vương đôi ngồi ở ghế, quanh thân vây quanh ba băng buồn, còn có cái bị hắn đối lập thành một cây côn nha hoàn quạng. Hồ Mãn vừa nhìn thấy hắn liền rắc kia thân thịt mỡ cay mắt, Lao Vương thật sự là béo, này đại béo ở cái này thời tiết có thể nhiệt nhảy sông. Lao Vương trưởng quay biệt lai vô dạng Hồ Mãn ốm quyền, thi cái nam lễ. Nàng chính là chỉ cần rắc nữ lễ không thích hợp chính mình. Lao Vương triệu bọn họ phía sau xem, chưa thấy được hạ nhân báo đi lên cái gì sương mù xem hoa hắn hữu khí vô lực cân thanh, không lời nói. Trường hợp có chút xấu hổ, hồ mãn minh bạch trận này sướng nào vừa ra, đơn giản chính là Lao Vương không lấy nàng đương hồi sự nhi thôi. Mặt không phải người cấp, là chính mình tránh trở về. Hồ mãn vô vô tay, kia hai ở thính ngoại chờ này ra phó liền nâng xương ngủ xem hoa tiến vào, Mang đến cả phòng hương thơm. Lao Vương trong ánh mắt kinh diễm mười phần, khiếp mắt muốn xem cẩn thận chút, giống nhau giống nhau số qua đi. Màu trắng hành hoa, hồng nhạt đào hoa, nhất xuyến xuyến rũ nằm anh đào hoa. Bọn họ đại không đồng nhất, nhan sắc bất đồng, lại đồng thời lớn lên ở một viên trên cây. Thao, chính mình mắt không tốn đi, sương mù xem hoa tên này thật không phải nói không. Lao vương đỡ ghế tay vịt, lắc mông đem chính mình kéo ra tới, thùng thùng đi tới, vây quanh hoa thụ xoay vòng vòng, đại béo ngón tay vớt chặt cây, trong miệng tấm tắc có thanh. lao vương trưởng quầy thích chứ hồ mãn nhàn nhạt hỏi lao vương chính chính sắc mặt thùng thùng đi trở về đi ngồi xuống khụ đồ vật không tồi chỗ nào tới hắn này thái độ 180 độ đại quẹo vào nhi hồ mãn cười tự nhiên là dưỡng ra tới nhìn con tính hiếm lạ liền đưa cho lão vương trưởng quầy xem cái náo như tôi. thật dài nga thanh lão vương quấy dày cái chán Nỗ lực nghĩ nghĩ nói, ta nghe ngươi cái kia lại cô, nhà ngươi chính là bình dân áo vải, sao dưỡng ra như vậy cái đồ vật. Đây là, lộng tới phủ thành bán bạc. Hắn ngồi những người khác đứng, nói rõ chính là bãi cao tư thái, hồ mãn kéo qua cái ghế ngồi xuống, thực sẽ lửa dối nói, sở cô nương thích cái này, ta cho nàng dưỡng chơi thôi. Trường quầy cũng biết nhà ta là bình dân áo vải, năm nay mùa mảng không tốt. liền đem này sương mù xem hoa mang ra tới đổi điểm nhi bạc lao vương nhạy bén phát hiện này trong đó không đơn giản hơi hơi hướng phía trước thăm này thân nói tia này sương mù xem hoa là hồ cô nương vẫn là sở đại tỷ nàng ra chủ ý ta dưỡng hồ mãn nhẹ nhàng dựa ngồi này hỏi ngược lại trưởng quầy này tính ai Này ai biết dù sao chính là không thể đắc tội bái lao vương trộm bữu môi Hư tình giả ý nói, nếu là có cái gì phiền toái, hồ cô nương quản lý ngôn ngữ, ta vương mẫu người tại đây vùng vẫn là có chút danh vọng. Hồ Mãn đứng lên, cười ôn hòa, ta đây hiện tại nơi này cảm tạ Người đi rồi, hòa thụ lưu lại. Lao vương vây quanh xoay quanh, lồng ngực phế phủ đều là ngọt tư tư hương khí, hắn khẻ này đậu nành quả, nhớ tới hồ mãn trước khi đi nói. Hắn kêu lên tư phân phó. Đem hoa thụ đào ra, tâm bị thương bộ dễ, chậu hoa không thể cho ta khái chạm vào, như vậy xinh đẹp đồ vẩn, liền làm chậu hoa, quá con mẹ nó đáng tiếc. Cũng không phải là sao. Tư phù hợp, hỏi hắn đem hoa loại cây chỗ nào? Nay con dùng hỏi sao láo vương lắc lắc chỉ vào trong viện gian, liền loại chỗ nào, tìm cái thấy được vị trí, tốt như vậy ngoạn ý nhi không thể mai một, đến làm người vừa tiến đến liền thấy. Bên kia Nhi, hố mãn trở lại phô khi đã có chuyện tốt Nhi lại đây hỏi thăm. Muốn đưa đi ra ngoài cũng đều trang hảo trầu hoa. Hố mãn tinh tế cùng ra tam địa chỉ, hai chiếc xe bò, một trước một sau, rêu giao đâm thị đi rồi. Dọc theo đường đi đi, dọc theo đường đi nhấc lên nghị luận sôi nổi. Đóa hoa nhan sắc bất đồng, này không tính hiếm lạ, chợ hoa liền có song sắc mẫu đơn loại này chủng loại. Mẫu chốt là một thân cây thượng dài quá tam trung hình dạng các bất đồng hoa nhi, đặc biệt là cây hành chi, là thiển hồng màu nâu. Thấy thế nào, nó đều không phải một thân cây thượng nên lớn lên đồ vật. Mọi người đuổi theo xem, chỉ vào càng xe thượng quài bài hỏi, này xương mủ xem hoa là thứ gì? Ra tam lau mồ hôi, không nghề này phiền nói, đây là cực phẩm hoa thụ, kêu xương mủ xem hoa. Này cực phẩm hoa thụ có khả năng sao dùng. Gia tam nhìn nhìn ly gần, hoặc nghỉ chân người quan sát, thanh thanh giọng điều đại âm lượng, đứng ở cái này giai đoạn dùng để ngắm hoa, qua mấy tháng, trường ra quả dùng để ăn, có hành nhi, đào, anh đào ba loại. Hạc, ngươi liền tuổi đi. Chính là, hoa sống lớn như vậy tuổi, còn không có nghe ai ra cây ăn quả có thể tưởng tam dạng quả. Gia tam hắc hắc cười. Chờ bọn họ nghị luận một trận nhi, mới nghịch ngợm phản bác, các ngươi còn không có gặp qua một thân cây thượng khai ba loại quả hoa nhi đâu. Nở hoa là có thể kết quả, nếu là không tin chờ đến mùa thu, đi bắc cửa thành kia ra hoa mãn lâu phô đi xem, mắt thấy vì thật. Mọi người yên lặng ghi nhớ địa chỉ, xem náo nhiệt, chuyện tốt nhi liền đều hỏi. Ngươi thứ này nhiều ít bạc một trâu Gia tam kích động. Bò lên trên xe bò kéo qua một chậu, trước chỉ vào chính mình tác phẩm nói, nhìn này chậu hoa, tay nghề nhiều đồng, này nhan sắc trọn vẹn một khối, này hoa văn hiệu quả lập thể, mặt trái đều có thể thấy. Mọi người sờ sờ, nhìn một cái, nói, không tồi. Lại vương bà bán mèo khen mèo dài đuôi vài câu, ra tam vương cái vây chỉ, nói, chỉ cần hai mươi lượng, liền buồn nhi mang hoa nhi mang về nhà. nghe xong giá cả có người thổn thức có người không quý lập tức liền có người muốn mua gia tam lại kích động cái này làm cho hồ mãn chúng hán cường tự đừng trụ muốn liệt đến cái hốt miệng đoán ra khó xử gương mặt bất mãn các vị à, này sương mù xem hoa là muốn hướng sở đại tướng quân phủ cùng lý ra đưa lời còn chưa dứt liền khiến cho một mảnh ô lên sôi nổi truy vấn chính là chính mình biết đến kia hai hộ nhân gia Đáp án là khẳng định, nhưng mà, người không lùi phản nhiều, sôi nổi yêu cầu muốn mua. Bên cạnh mấy cái tưởng việc khó nhi nhàn giúp lẫn nhau thương nghị, quyết định từ từ xem. Tránh ở chỗ tối hồ đầy mặt thượng treo cười. Đi theo nàng nhị bảo tỏ vẻ bội phục, đại tỷ, ngươi gì thời điểm sẽ liệu sự như thần. Đều là ngươi cấp đoán được. Chúng ta muốn hay không giáo hấn một chút kia mấy cái không có hảo ý đâu. hồ man ôm lấy bờ vai của hắn nhân cơ hội giáo dục bọn họ là không có hảo ý lại không phải không làm chuyện tốt nhi chờ bọn họ tìm đường chết thời điểm chúng ta ở động thủ không muộn nga nhị bảo cái hiểu cái không một hồi lâu nhảy ra tới một câu, bắt tặc lấy dơ hoặc là xuất binh có danh nghĩa đúng không ai ta đệ đệ chính là thông minh bên kia nhi ra ta một tay che lại trong lòng ngược bạc Một tay ngăn ở xa tiền tận tình khuyên bảo, chư vị, chư vị, thật không bán, ta còn phải hướng đại tướng quân gia đưa đâu. Có người đem nén bạc đưa cho hắn, đối với đánh xe gia phó kêu tới buồn tốt. Gia phó còn không có động thủ cả đâu, đã bị lấy đi một trầu. mấy xe bỏ giá bốn vách tường đều thêm cao một lan, bằng không phi làm người đoạn. Thua xe bỏ lăng đi lại lên, gia tam làm gia phó nhanh hơn tốc độ. Hắn xoay qua thân xem thùng xe, điểm dư lại. Một, hai, ba. Một lát sau thế nhưng mua năm buồn, một chậu hai mươi lượng, kia năm buồn chính là. Một trăm lượng. Một trăm lượng a này còn chỉ là ở trên đường tùy thiện một, liền bán ra, thiên lột. Gia Tam không dám tin tưởng che lại ngực ngây ngô cười, hắn một chán hắn cũng không rảnh lo xác mặt đen thang đều kích động đỏ lên. vạn trung chú mục trung tới rồi tướng quân phủ gia tam ngóc ra thiếp ngồi không được tới lửa loay hoay dường như không ngừng đi lại nôn nóng bất tan thực nhân ra cổng lớn đứng đều là tên lính ánh mắt kia quá sắc bén một hồi lâu từ bên trong đi ra một cái qua tuổi nửa trăm quản gia bộ dáng người hắn nhìn nhìn ra tam đoàn năm dáng người mới nhìn về phía kia một xe hiếm lạ vật lại sơ lại hảo một hồi lâu không tồi Khiến cho người đem cửa nách ngạch cửa tá, làm cho bọn họ đi vào. Xe bò vào thật sâu đình viện, theo đuôi tới người hai mặt nhìn nhau, nhéo cảm tấm tắc thở dài. Không diễn, chết đi. Vẻ mặt lưu manh tương nam ném cánh tay phải đi. Hán phía sau đi theo hai người có chút không cam lòng. Đại ca, như vậy phì dương, liền như vậy buông tha đi a đợi chút làm huynh đệ đi đâm cái xe. Ngoa điểm nhi bạc hoa hoa cũng hảo a. lưu manh tương đại ca nhảy dựng lên cho hắn một chút nói ngươi ngốc ca không phát hiện đó là cho ai làm việc nhi a ngu xuẩn ngươi một khắc nam lấm la lâm lét nói hiện tại là cho tướng quân phủ tặng đồ lần đó về đến nhà tổng không phải đâu kia mấy cái đều là sinh mặt chúng ta cho hắn tới cái tiên nhân nhảy ông trung bắt nghẹn gì lộng mấy chiếc bạc hoa hoa là được cũng đúng lưu manh tương đuốt ve cái này ba Đầu lươi ở miệng lăn một vòng Hắn còn xoay đầu tới lời nói Mới vừa một chương miệng Bụng thượng ăn một chút chợt phiên trên mặt đất Mặt khác hai người dương mắt xem Liền thấy chỗ ngọc đi ra một cái che mặt Cô nương Nàng xuyên xanh là cây sắc so Giáp hải đường sắc váy dài Vóc người rất cao Từ no đủ trắng non cái chán Trầm tính đôi mắt có thể phán đoán ra Đây là một vị xinh đẹp cô nương Bị che lại trên mặt một đôi sắc bén mắt đen kịt, tại đây cực nóng hẹ nóng bức thiên lý, kia hai nhàn giúp trong lòng run rẩy run. Ngã trên mặt đất lưu manh tương đại ca kêu rên này hỏi, người là người nào? Biết ta là ai sao? Ta đại ca là tuần phủ đại nhân cứu một người nói tiếp kêu, lại vội vàng đi đỡ quỷ dạp trên mặt đất đại ca. a, Hô Long tràn đầy bật cười, nay đàn bùi đời quần áo bình thường. Sợ tay sợ chân, nhiều lắm là lưu manh, còn giả mạo tuần phủ cứu. Lưu manh tương hô thành đánh, mặt khác hai người méo quyền đi lên. Hô mãn tả một chân hữu một chân, trước mắt thu thập hai. Người đều bị đá không nhẹ, ngã trên mặt đất rên rỉ chửi rủa, còn ở dùng cứu thí lời nói hủ doa người. Hô vơi lòng tại giáo hấn bọn họ, cho nên không nói một lời, dò ra tinh thần lực nhìn bốn phía Đối với kia ba người chính là một đốn béo tấu. Trước khi đi, kia lưu manh hỏi nói, vì cái gì, muốn đại ánh, đánh chúng ta. Xem các ngươi khó chịu, không được sao. Đây là một đạo và trầm thấp thanh âm, phân biệt không ra nam nữ, là hồ mãn cố tình vọng lại. Đánh xong người, nàng liền đi rồi. Bị đánh người cũng không nhớ thương gia tâm một hàng đại dê béo, nhớ kỹ người bịt mặt ngôn hành cử chỉ. Nâng hồi hang ổ. Bọn họ chính là phụ cận lưu manh vô lại, phùng nhà giàu xú chân nhân vật, rất có điểm phương pháp, đem hổ mãn hận đến ngứa răng, man thành tìm. Tướng quân phủ, sở thức tha ủy lan ngồi ở nhà thủy tạ hóng mát, bên người ngồi oanh oanh yến yến, từ phía thông gió cũng thổi không đi các nàng trên người phát ra hương khí. Sở thức tha thường thường dùng khăn dính chóp mũi, cùng cùng là võ tướng chi nữ bạn tốt nhẹ ngữ. Nàng chuyển mắt nhìn đến quản gia mang theo gia tam lại đây, cười khẽ ra tiếng. Ngũ cô nương liền chính mình một người vui vẻ, cũng không để ý tới chúng ta có cô nương giả ý hoán giận nói. Sở thức tha ở nhà đứng hàng thứ năm, thượng có thứ tỷ, hạ có thứ muội, quen thuộc nhân xưng nàng ngũ cô nương. Nàng mỉm cười không nói, vừa luôn tùn ngón tay ngọc lắc lắc một lóng tay, rất nhiều người đều tùy nàng xem qua đi. Gia Tam cũng tới rồi, đứng xa xa không tới gần, nhưng cũng nghe thấy trong đỉnh có cô nương cười nhạo thanh, đây là cười nhạo hán. Người chú ý điểm nhi bất đồng, cười xong Gia Tam năm nhỏ bé tráng thân thể mới đều đem lực chú ý phóng tới nâng tiến vào hoa trên cây. Đều là tiểu thư khuê các, hiền không hiền thuộc không biết, nhưng may và nữ hồng tình thông, đối hoa hoa thảo thảo rất là hiểu biết. này đây đối này cây xương mù xem hoa biểu hiện ra cực đại kinh ngạc vây quanh nghị luận sôi nổi tỉ nhóm cũng tránh lợi hại một bộ phận kinh vi thiên nhân một khác bộ phận tắc lại khác thường vì yêu đơn thuần các cô nương thậm chí nghiêng về một phía cho rằng đây là thụ yêu ha ha ha ha sở thức tha ngã vào bạn tốt trên người cười chết khiếp chưa từng giác người còn có thể xuẩn như vậy đáng yêu các cô nương đã bị cười rất ngượng ngùng sôi nổi hỏi nàng đây là cái gì tên là sương mù xem hoa tên vẫn là ta lấy sợ thức tha không nhiều làm người đem ra tam kêu lên trước sợ hắn không hiểu quy củ nha hoàn dặn do hắn không chuẩn ngừng đầu Gia tam liền đứng ở nhà thủy tạ nhập khẩu chắt đầu hắn đôi tay nắm chặt còn nói này sương mù xem hoa là cửa hàng hoa mãn lâu dưỡng trồng ra tân chủng loại một cây tam hoa lúc này ngắm hoa Qua mấy tháng kết quả, tiếp ra tới quả so bình thường càng xinh đẹp ngon miệng. Nói xong, hắn cũng ra một thân hãn. Đây lại như thế nào dưỡng trồng ra? Sao một cây kết tam quả? Da tam đầu chắc càng thấp nói, nhà ta trưởng quầy ngẫu nhiên ở trong núi được đến một gốc cây cây non. Di về nhà dưỡng loại sau liền phát hiện nó cùng người khác bất đồng, tỉ mỉ hầu hạ hồi lâu, mới dưỡng ra này sương ngủ xem hoa. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thật muốn nhìn xem những người khác sắc mặt, nói tiếp, nhà ta trưởng quài, chính là kia hộ nuôi lớn xà thần nhân ra. Nga kia trách không được. Mọi người thổn thức. Mấy ngày trước, phủ thành hơn phân nửa quần chúng đều thấy đại xà thần phong thái, liền chờ thử lại phép tính ngày đã đến, cũng chính là hai ngày sau, khai đàn cầu vũ. Các cô nương không chính mắt thấy cũng nghe rất nhiều nghe đồn, lập tức bị hấp dẫn. Bắt lấy hỏi đại sa thần, hỏi xương mù xem hoa. Một cái hai cái đều có phá sản tiềm chất, thử thăm dò hỏi giá cả liền 3 năm mười buồn định rồi. Gia Tam kích động thân đều đã tê dần, từ tướng quân phủ ra tới thời điểm còn vượng vượng hồ hồ. Mặt khắc một xe là hướng lý ra đưa. Gia Tam không dám ở nhiều trí hoãn, mang theo người khẩn đuổi chậm đuổi đi. Bên đường quăng trà, hồ mãn mang nhị bảo hướng trà. Tỉ, chúng ta không đi theo nhị bảo nhìn từ bên người đi qua xe bò hỏi hắn ngửi ngửi mũi tựa hồ còn có thể nghe đến thấm vào ruột gan hương khí bên đường những người khác đều cùng hắn một động tác hô mãn không cùng này chúng ta trở về chuẩn bị đồ vật tranh thủ hôm nay liền đem hòa thụ xử lý xong nhị bảo kinh ngạc a còn có như vậy nhiều đâu hôm nay có thể lộng xong sao chúng ta không bắt cấp a hô man nhíu mày trên mặt lộ ra một kia lo lắng chúng ta đều ra tới trong nhà ta không yên tâm nhà cũ bên kia đã thành chó điên ta sợ bọn họ chỉnh xảy ra chuyện gì hiện tại là đặc thù thời kỳ trong thôn chuyện này cũng về ra ra quảng, tưởng quấy rối quá dễ dàng nghe vậy nhị bảo cũng lo lắng lên xoa ngực trong lòng thình thịch thẳng nhẹ bên kia nhi gia tam tiến lý phủ liền thuận lợi rất nhiều Bất quá chưa thấy qua lý hiển mặt nhi đem hoa thụ bông, liền phản hồi tới. Thành bác hoa mãn lâu phô, tệ rất nhiều người, xem náo nhiệt, hiểu biết tình huống, mua sắm đều có. Tệ đoan cũng thực rõ ràng, nhân thủ không đủ, hồ đại cô cùng chu tu là trụ cột, băng nhi đi theo chu tu mặt sau biểu hiện, bị sai khiến xoay quanh. Đại bảo ở phía sau quảng ghi sổ. ứng phó những cái đó mua đồ vật làm tiện nghi điểm nhi người vô cớ gây rối. Hồ man mới vừa đi tiến vào, bả bà vai đã bị không nhẹ không nặng trụ một chút. Nàng không quay đầu lại, cảnh cáo nói: ở có lần sau liền không phải cảnh cáo ngươi. Bao nhiêu lần, như thế nào không trí nhớ đâu. Hắc hắc, ngươi đừng như vậy hung a lý hiển nghiêng đầu vòng đến nàng phía trước, dơ lên nhị ngốc tươi cười, nhìn đến ra kinh hỉ không. Bất ngờ không. a ngoài ý muốn hồ mãn đẩy ra người ở hậu viện đi hỏi hắn như thế nào chạy tới người hôm nay khai trường ta như thế nào có thể không tới đâu núi đao biển lửa cũng tới a lý hiển đem nàng giữ chặt chỉ vào theo ở phía sau người đó là ta mang đến hỗ trợ làm cho bọn họ dọn dọn nâng nâng đưa đưa hóa ngươi nơi này đều vội thành một nồi cháo đi ngang qua chu tu nhìn thấy cứu tinh dường như Vừa lúc, vừa lúc, ta nơi này đầu đều vội lớn, ra dưỡng mang về tới một đám khó chơi quỷ nhi. Ai ai ai ai? Hắn chào hỏi liền mang theo những cái đó y thì quan chỉnh tề huấn luyện có tốc lý ra bọn gia đình đi rồi. Hô mãn ở hậu viện đi một chút nhìn xem, lý hiển liền đi theo phía sau, thường thường quay đầu xem nàng mặt nghiêng, nhịn không được nói, ngươi đừng lao cao mày, cùng cái lao thái thái dường như... hắn càng nàng mày không buông phản khẩn lý hiển liền đem người giữ chặt đi đến dâm mát chỗ ngồi hồ mãn tầm mắt như cũ không có phóng tới hắn trên người mà là nhìn bị một đám người vây quanh đại bảo nhị bảo bọn họ còn đều là thiếu niên đối phó chuyện như vậy lòng có dư mà lực không đủ nhưng đây cũng là thực tốt rèn luyện cơ hội ta mang đến người trung hẳn là có đại trưởng quậy bên người làm việc ta đi tìm người lại đây lý hiển ngầm hiểu Lời này muốn đi người Xa xa đứng minh hạc thở dài Không tình nguyện dịch dịch bước chân Trở về hồ mãn lắc đầu Không cần Làm cho bọn họ rèn luyện một chút cũng hảo hải tổng muốn lớn lên Nàng nhín mồ hôi nóng chảy dòng ca ca đệ đệ Thập phần vui mừng cười nhạt một chút Quay đầu lại nhìn về phía Lý Hiển ngươi đêm qua không ngủ hảo sao Lý Hiển theo bản năng sờ sờ mặt Cười lộ ra một hàm răng trắng Ban đêm cùng ta tam ca nhiều vài câu, ngủ chậm, dối, minh hạc đĩu môi, nhà mình chủ nửa đêm đi trở về bị răn dậy không, còn chết cũng không hối cải suốt đêm tìm những cái đó có kinh nghiệm người, bằng không sao có thể tới như vậy kịp thời. Con ngu xuẩn một đêm không chậm mắt, muốn cho hắn đoán nói, hư hư, chính mình chủ khẳng định là lo lắng ở tại này phá địa phương chu tu cùng hồ cả triều tịch ở chung. Minh Hạc trộm đem hồ mãn từ đầu biếm đến chân, kêu kêu cái không đáng một đồng. Người tàm ca đã trở lại. Vô duyên vô cớ, như thế nào đã trở lại? Hồ mãn trong đầu hiện lên ôn tồn lễ độ, mạch thượng nhân như ngọc hoàn Mỹ Nam. Lý Hiền ở kỳ thi mùa xuân thi đình thượng nhất cử thành danh, bị hoàng đế khâm điểm hoàng thư đồng, giống nhau sẽ không trở về. Lý Hiển nhìn nàng cười, quá mấy ngày là ta tổ sáu 60 đại thọ. tam ca là trở về trúc thọ vẫn là cha ta cố ý chào hỏi mới có thể trở về mãn ân hô mãn mướn mày cái kêu lý hiển liếc thần sắc của nàng vừa lúc ngươi cũng ở phủ thành ta tổ mẫu mừng thọ ngươi cũng đến đây đi chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa đến nhà ta đã tới thấy nàng không có không cao hứng thần sắc liền oán giận một chút Ngươi đều không nghĩ nhìn xem ta sinh hoạt quá địa phương sao. Ôn nhu thiếu niên khuôn mặt, chờ đợi chân thành ánh mắt, hồ mãn tránh đi, nhìn về phía phương xa. Nàng thanh âm thực nhẹ, thực kiên quyết, lý hiển, ngươi biết đến, ta không thích hợp đi loại địa phương kia, nếu là có khác đến sự tình yêu cầu hỗ trợ ta khẳng định sẽ không chối từ trúc thọ vẫn là tính. Ta liền biết ngươi sẽ cự tuyệt, liền không thể tới cái kinh hỉ sao. Lý Hiển vẫn là có chút thất vọng, nhưng này cùng làm nha đầu thối không thoải mái so sánh với, không tính cái gì. Một lát nhàn thoại, Lý Hiển tự mình ra trận hỗ trợ. Trước đem trước mặt thống kê một chút, nhìn xem có bao nhiêu người, bọn họ lộng đi rồi liền trưng giới, một gốc cây trướng năm lượng bạc. Sở đại tướng quân cái kia đại quê mùa đều đồ tốt, cần thiết trướng giới. Hắn như vậy lôi kéo rộng đều, kia đẹp đẽ quý giá trang điểm. mắt cao hơn đỉnh không kiên nhẫn biểu tình hắn là người đọc sách ai tin ai nha lý công đại bảo ghét bỏ hắn quấy rối đẩy hắn hướng vừa đi lý công phủ thanh họ lý quá nhiều hắn kia ra có người nhạy bén đưa ra nghi ngờ nghe nhà này không chớp mắt phô là từ sở đại tướng quân đích nữ cùng lý thị đại phòng nhất cháu đích tôn các hai có người truyền bá nói tin tức Có người cười nhạo phản bác, hồ, kia hai nhà gì dạng phô sinh ý không có, sẽ khai loại này phô. Ta là phụ mệnh tới chọn mua, tin tức chính là từ tướng quân phủ biết được, các ngươi tin hay không tùy thích, dù sao nhà này chủ tiệm là cái kia nuôi lớn xà thần nhân ra. Nhị bảo nhân cơ hội kêu, mau tới thống kê A, xong rồi trướng giới. Đại xà thần tên tuổi vang dội thực, mọi người cũng mặc kệ thiệt hay giả. một tổ ong nảy lên đi muốn sấn không chướng giới chạy nhanh mua nhìn một cái không nói giới đi lý hiển đắc ý đại bảo dựng ngón tay cái cao xoang một tiếng vang lớn têu loạn đám người an tĩnh như vậy vài giây ong một tiếng nghị luận mở ra sôi nổi hướng phía trước phô đi đến lý hiển nhíu mày nói đi qua đi nhìn xem phô bên trong đông đảo người vây thành một vòng tròn nhi trung gian trên mặt đất đổ một loạt giá tam khóa xương mù xem hoa ngã trên mặt đất hoa diệp rơi xuống đầy đất tốt nhất chậu hoa vỡ thành mấy lửa bàng biên còn lập này hai cái tuổi hài một cái đem bọn họ hộ ở trong ngực trung niên hán này ba người toàn thân đều tảng ra nghèo thực nghèo hương vị chuyện gì xảy ra chạy tới hồ mãn hỏi băng nhi chỉ vào run bần bật ba người Nàng nộ khí đằng đằng nói Là bọn họ, không mua liền thôi, vẫn luôn xem, vẫn luôn xem, ta bọn họ vài câu, kia hai hải liền đem giá lộng thiên, Một chút đập nát tam buồn, kia chính là sáu mươi lượng bạc, ngươi làm cho bọn họ bồi. Nghe vậy, hồ mãn nhìn về phía Chu Tu. Chu Tu gật đầu, nhận đồng băng nhi tức muốn hộp máu. Là nàng đem ta đẩy đến giá thượng. Một đạo non nớt mang theo nhẹ nhẹ run rẩy thanh âm hô. Hồ mãn xem qua đi, liền thấy một cái đại khái bảy tám tuổi nam hải nhi, hắn chỉ vào băng nhi đầy mặt buồn bực, khẩn trương. Hồ! Băng nhi như là bị dâm chung cái đôi miêu, một chút tạc, ta khi nào đẩy ngươi? Ngươi đừng hạt trốn tranh trách nhiệm, lộng hỏng rồi đồ vật không nghĩ bổi như thế nào thích. Hồ mãn nhẹ nhữ mày, băng nhi liền không phải cái ổn thỏa tính, không kiên nhẫn đẩy nhân ra hải cũng không phải không có khả năng. Nàng nhất thời vô pháp phán đoán, lại nhìn về phía Chu Tu. Không biết, như vậy nhiều người đâu, ta không thấy được. Chu Tu nhìn nhìn quanh thân người, không một cái là hắn quen thuộc thả biết rõ. Lúc này, đứng ra một cái phụ nhân, nàng mặt mang khinh thường nói, "Ta thấy, chính là cái kia đại cô nương đẩy nhân ra hải. Các ngươi mở cửa làm buôn bán chính là ghét bỏ ái phú cũng không thể cố ý đẩy nhân ra đi." vây xem quần chúng phù hợp chính là chính là đẩy nhân ra lại trước đồ vật hỏng rồi đã có thể quái không nhân ra trước đem người đẩy ngã ở làm người bồi đồ vật này không phải xảo trá sao khó xử mấy cái người nhà quê tính gì mới vừa mở cửa làm buôn bán liền dám khi dễ người ta xem nhà này cửa hàng cũng là cái gì thứ tốt đại gia yên lặng một chút hồ mãn lạnh leo thanh âm không lớn lại thành công làm người an tĩnh. Nàng đi đến kia một nam hai hải trước mặt, ôn hòa nói, ta hiện tại là nhà này cửa hàng người phụ trách, như thế nào quăng ngã trước không, hải thương đến không có. Trung niên Hán trên mặt hiện lên kinh ngạc, trong mắt xoay chuyển, Tú này hắn đến hai hải xem, từ trên xuống dưới nhìn một hồi lâu, sau đó cầm trong đó một cái hải cánh tay, chính ngươi xem, vu hãm chúng ta không, nhà ta hải tay cũng thương tới rồi, Hồ lô côn dường như hắc cánh tay thượng có một đạo thon dài, mang theo vết máu vết thương, kia thương cực tế, chỉ phá ra. Hồ man bất động thanh sắc nhướng mày, nhìn kia hải nói, cánh tay thượng thường là như thế nào lộng? Đồ sư phiến quát nam vội vàng đọt đáp. Kia hải trước sau đều là túi đầu. Nha đầu thúi lý hiển đi đến bên người nàng, dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, tùy thời có thể đi báo quan. ta phái người hướng trong nha môn chào hỏi không vội hồ mãn cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt nàng quay đầu tiếp theo dùng kia ôn hòa khuôn mặt hỏi kia vị này đại ca muốn thế nào đâu hắn sạch sẽ lưu loát xông ra hai chữ bồi tiền nga hồ mãn nghiêm trang gật đầu như vậy nếu là ngươi có thể chứng minh hải cánh tay là đồ sứ hoa thương ta chẳng những bồi ngươi tiền đánh vỡ đồ vật cũng không truy cứu Nha đầu thúi là có phát hiện sao? Lý hiển thối lui đến nàng phía sau, ánh mắt lành lạnh nhìn kia nam. Thật sự, trung niên nam có điểm không tin. Hồ mãn nhìn chung quanh người, cười nói, làm phiền ở đây đều cho chúng ta làm chứng kiến. ồn ào giá ương kêu, hảo. Trung niên nam nghĩ nghĩ, ghé vào hài bên thai lời nói nhi. Lý hiển hỏi hồ mãn, hắn ở cái gì? An tính xem biểu diễn hồ mãn hỏi một đằng trả lời một nẻo, trên mặt biểu tình thú vị nhi lên. Trung quanh người khiến cho kia nam có chuyện đại điểm nhi thanh, không cần lén lút. Trung niên nam cười ngây ngô, lặng lẽ đẩy cái kia túi lầu hải. Hải nhi hơi hơi ngừng đầu, thanh âm làm người nghe không thấy. Nữ hải nhi kia đẩy ca ca ta, đổ lúc sau giá đẻ ở ta trên người, cánh tay vừa động đã bị quát bị thương. Lại lặp lại một lần, mọi người nghe rõ, nhìn về phía hồ mãn. Hồ mãn dư quang giảng lạ đồ sứ quét một lần, hỏi, trên mặt đất đồ vật động quá sao? Chu tu ánh mắt sáng lên, lắc đầu. Hồ mãn quay đầu, tiếp này cười nói, nếu là bị đồ sứ hoa thương, kia đệ đệ chỉ một chút, là kia phiến đồ sứ hoa bị thương ngươi. Trung niên nam nhân đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, một phen hai mở mịt hài kéo đến phía sau. Dẫn hôi hổi nói, như vậy hài, hắn chỗ nào nhớ rõ trụ, chính là bị đồ sứ hoa thương, ngươi đông hỏi một câu là muốn vì khó chúng ta người nhà quê sao. Hắn này Hoảng loạn bộ dáng không như vậy làm người có thể tin, chung quanh người lại nghị luận sôi nổi, có phải hay không tới tìm cha Thỉnh vai vị khách nhân, tới giúp chúng ta nhìn một cái này đôi đồ sứ thượng nhưng có vết máu. Hồ mãn không buông tha tốt như vậy cơ hội. mang theo điểm nhi giận dôi nói. Chu Tu liền thỉnh quen thuộc khách nhân, ở kia đôi chỉ quăng ngã thành đại nơi toái xứ địa phương kiểm tra. Chầu hoa trang này một gốc cây không thụ, bên trong tràn đầy thịnh này thổ, cho nên quăng ngã không thành mảnh nhỏ, cũng thập phần hảo kiểm tra, mặt trên một kia vết máu cũng không có. Sự thật chứng minh bọn họ dối, kia phía trước có người đẩy bọn họ nói liền có điểm đáng ngờ. Xem náo nhiệt lại sửa vì phỉ nhổ kia một nhà ba người. Trung niên nam cưỡng tử đoạt lý, chính là nữ hài nhi kia trước đẩy con ta, chính là bọn họ đẩy, bọn họ không đẩy nhà ta hài lại sao có thể đập nát đồ vật? ỷ thế hiếp người A, ta hài tay đều lạ. Tha một vòng nhi, quần chúng không biết nên duy trì ai, nghị luận sôi nổi khi, hồ mãn đột nhiên làm khó dễ. Giá là dùng gỗ đặc làm. Mặt trên vẫn là gần thượng trăm cân đồ vật, ta trong tiệm cô nương là dùng bao lớn sức lực mới có thể thúc đẩy một cái hải. Đẩy hắn, còn có thượng trăm cân giá một khối phiên. khí đều không cần hoan nói tiếp, như vậy, giả thiết, hải đứng ở giá bên trái, hắn bị đẩy một phen lảo đảo này lui về phía sau, lại không tâm đụng vào giá. Ở đây có thể nhìn xem, liền cái kia gầy gà dường như hải. Hắn là như thế nào làm được đem thượng trăm cân đổ vật toàn bộ đâm phiên? Trung niên nam một mình cái chảy cái cối, ta có nhân chứng, có người thấy, các ngươi có người chống lưng, tưởng chỉnh chết chúng ta tóc hối của dân chúng, không cho chúng ta đường sống, ngươi mơ tưởng. Kia phụ nhân tránh ở trong đám người, có chút trồn dạ, bị điểm, lại đứng ra chỉ chứng. ngươi hồ, ta căn bản không có đẩy cái kia hài băng nhi ủy khuất đôi mắt đều đỏ. bị chu tu lôi kéo kéo đến một bên cười nhạo một tiếng lý hiển đứng ra cười nghiền ngẫm nói ngươi này phụ nhân nhà chồng họ lưu đã làm ba năm quả phụ từng nhân trộm đạo bị người cắt đầu chọc phát lại nhân phụ đức không hợp bị tả hữu quê nhà phỉ nổ nay chờ phẩm hạnh không tốt người không có quyền làm chứng chạy đầy đầu hãn minh hạc lui qua một bên vì cha cái kia làm chứng phụ nhân hắn mới chết mọi người xem nàng tóc phát hiện quả nhiên không dài tuy rằng bàn nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới sôi nổi đồng ý không thể làm chứng nói trung niên nam nói hoàn toàn không đứng được chân ôm hại khóc thét tiêu bị khi dễ không có đường sống hồ mãn đi lên trước bắt được hắn đắc thủ cổ tay một phen xé lạn cổ tay háo lộ ra bên trong dùng thẳng cột lấy lưới dao lý hiển hư lạnh này bổ đao tùy thân mang theo lưới dao sắc bén vừa thấy liền biết là quán phạm. Người tới nột, áp lên. Ở trung niên nam tuyệt vọng sắc mặt loại, mọi người lúc này mới minh bạch hải cánh tay thượng miệng vết thương là chỗ nào tới. Này ra trò khôi hải tiến hành đến nơi đây, quan sai cũng tới. đương trường ép hỏi vài câu không kết quả, liền đem người mang đi. Phô Như cũ ở Mỹ, nên mua đồ vật vẫn là mua đồ vật. Ban đêm, mỗi người đều vội ra một thân hãn, Ngồi ở trong phòng hóng mát, hồ mãn xuất tiền túi ở phụ cận tiểu lầu định rồi đồ ăn, lúc này ra ra vào vào đều là tiệm ăn, thuần một sắc tư. Lý hiển lấy này ly đưa tới hồ đầy tay, nhẹ giọng đề nghị, phô khai lên sau các loại phải dùng người đều có, ta cho ngươi lưu chữ này đi. Có mấy nhà không tồi kinh tế hành? Mua người? Hồ mãn không nghĩ tới. Nàng nói, phô tạm thời trước bán dượng đồ sứ. Có dượng nhìn vội đến lại đây, dùng người chuyện này, về sau lại đi. Lý hiển tiếp tục du vạn nhất ngày nào đó giống hôm nay dường như vội thành như vậy, vậy chậm. Ngươi đừng động, ta cho ngươi lưu ý mấy cái làm buôn bán hảo thủ, tỉnh mọi chuyện đều phải ngươi đầu tàu gương mẫu. Hồ man nhấp nhấp môi đỏ, mang theo kiên nhẫn nói, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh nhưng thỉnh ngươi miễn bản ta quyết định, được không? nàng không phải không cảm kích nhưng lý hiển loại sự tình này sự đều tưởng cắm một tay tính cùng với là quan tâm không bằng là khống chế dụ thật không thảo nàng thích nàng không phải thỏ gen chuyện gì nhi đều phải dựa vào người khác này thực phiền chính là lý hiển chính là muốn làm nàng chỗ dựa chính là muốn vì nàng làm điểm nhi cái gì hắn mềm nhẹ mềm giọng tiếp theo du đem rất nhiều chuyện đều để nàng nghĩ tới có bán mình văn tự bán đứt nơi tay quản sự trưởng quầy sẽ không nhảy ra cái gì bọt sóng ngươi làm trong nhà những cái đó không hiểu người quản lý không duyên cớ sinh ra rất nhiều tranh chấp lại muốn ở sau lưng ngươi máu lạnh không màng thân tình ta không nghĩ bọn họ như vậy ngươi hố mãn không thể không thừa nhận hắn đối với như vậy chuyện này đã đã xảy ra chính là có câu nói ngươi tuy rằng rất có đạo lý nhưng là ta không nghe hắn tuy rằng đều thực khách quan nhưng hiện thực là chính mình có hứa hẹn trước đây phô là cho tam thúc mua là đối đem hắn lộng tới đại lao bồi thường cũng là vì an gia gia tâm hô mãn ở trong lòng giải thích trên mặt một mảnh hờ hững nàng này chết sống không nghe thái độ khi lý hiển cuồng diêu phiến trong lòng mắng to chính mình phạm tiện hai ngươi cái gì lặng lẽ lời nói Chù tu khinh lại đây lý hiển không văn nhã mắt trận trắng nhi không ánh mắt ra hỏa có cái tự xưng lão vương người cầu kiến lý gia gia pho tới báo làm hắn tiến vào lý hiển khẩu khí không tốt đại béo lao vương vừa tiến đến hắn liền làm khó dễ lao vương trưởng quầy nếu là quản không hảo này địa bàn nhi liền đổi cái có thể quản ta nơi này nhưng thật ra có mấy cái lưu manh có vài phần năng lực ra đây là nơi nào lời nói lao vương ba bước cũng làm hai bước chạy tới vội vàng giải thích tại hạ đã sớm thả ra phong không chuẩn bất luận kẻ nào tới quấy rối, ai biết cái kia lão vương bắt như vậy hư tâm tư ra thật là hoan uổng tại hạ này gì thời điểm cùng lão vương như vậy quen thuộc hồ mãn hồ nghi lý hiển nhữ mày hỏi cái kia lão vương bác lão vương giải thích hắn kêu một kim mặt trái lân tam gian phô đều là của hắn nửa năm trước liền phải mua này gian phô kia lão không ra giá cao còn tưởng mua ta phô ta liền đẻ nặng không mua nay không làm làm hồ cô nương một tháng 50 lượng mua đi rồi sao hắn không phục liền tìm mấy cái quỷ nghèo diễn như vậy vừa ra Hồ mãn hồi ức nói ta hôm nay gặp được một cái âm dương quái khí lão nhân hắn vẻ mặt tâm đức ánh mắt tâm trầm, chính là kia một kim đúng đúng đúng chính là hắn lão vương vuốt mông ngựa Cô nương mắt sáng như bước ca, hôm nay thật là xuất sắc. Bất quá hồ cô nương ngươi yên tâm, có ta lão vương ở một ngày, này phụ cận người không thể tự cấp ngươi như vậy quấy rối Vậy đa tạ lão vương, hồ mãn không mặn không nhạt đắc đạo tạ, loại này bị kín người này tư vị nhi khó chịu. Lý hiển ngón tay thon dài ở bàn vương thượng có quy luật nhẹ gõ, ngước mắt nhìn về phía lão vương, một kim là cái gì bối cảnh. Lao vương, trước kia là lão lưu manh, tại đây vùng có chút hư thanh danh, muốn bối cảnh, hắn nhi là khai tiêu cục đi giang hồ, giã lộ nhiều. Hừ! Lý hiển cười nhạo, trên mặt ôn nhã biểu tình tận tán, câu môi cười lạnh dạng tà tà khí. Hắn nói, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, ngươi đi xuống đi. Lao vương lao đem hắn đi rồi. Một kim là có tiếng âm hiểm hôn trướng. lại có phương pháp chúng ta chọc hắn phiền toái đã có thể tới hồ đại cô xuyến xuyên bất an nói gia tam cũng đứng ngồi không yên nhìn về phía hồ mãn chúng ta làm sao bây giờ mới vừa khai trương liền chọc lưu manh thật đen đủi chu tu cười ngâm ngầm một chút cũng không lo lắng nói tử lý cũng ở các ngươi thả không cần lo lắng hắn hôn trứng lên mười cái lưu manh cũng không phải đối thủ lời này ta nhận Các ngươi không cần nhiều ưu giao cho ta chính là. Lý Hiển nhàn nhạt, nhạt, ngữ khí lại là không dung người cự tuyệt. hô mãn không lời nói, ở trên bàn cơm cấp Lý Hiển nhiều gấp hai đũa đồ ăn. Đặng mũi lên mặt Lý Hiển ở bàn ăn phía dưới trộm đạo nàng tay, gắt gao nắm chặt không đuông trên mặt cười nghiêm trang. hô mãn cũng cười tủm tịm, một cái tay khác đem cổ tay hắn véo xương đỏ. Lý Hiển cắn răng chịu đựng, chính là không buông ăn uống no đủ bầu trời lấy đầy sao điểm điểm hồ mãn đem người đưa đến cửa lý hiển vô cớ gây dối xuống tay đau những người khác cũng ở mỗi người nhìn trời làm bộ không nghe thấy tay đau về nhà mạt dược ga nàng cười nghiến răng nghiến lợi trong nhà không dược lý hiển hồ tám đạo vậy ngươi tưởng thế nào a hồ mãn hoạt động cốt chỉ ca ca vang ngay kế sáng sớm vẫn là sáng sớm hoa môn lâu cửa sau liền khai thanh tuấn thiếu niên đại bảo khua xe bò lôi kéo đệ đệ mội mội đi huyện nha xem ra ra bọn họ ven đường bên đường bán sớm một chút sớm đã khai trường nhị bảo kêu một tiếng đỉnh liền nhảy xuống đi mua mấy cái đại bao đi lên còn chưa tới địa phương liền thấy hồ lão cha bối sao xuống tay xa xa đi tới nhị bảo huy xuống tay kêu ra ra chúng ta tới Hồ lao cha mở mịt ngầm đầu, nhìn đến hài nhóm khi đại đại kinh hỉ. Hắn còn không biết mấy người tới, cười ra vẻ mặt nếp nhăn chạy tới. Tới rồi bên cạnh xe nhìn hài nhóm nhíu mày, các ngươi tạp lại đây. Liền các ngươi mấy cái. Người mãi mãi biết không? Biết, biết nhị bảo cười ngâm ngâm đỡ ra ra cánh tay nhảy xuống, bùm bùm chính là một đốn giải thích. Có điểm phản ứng không kịp hồ lao cha ngây ngốc gật đầu. Nói, kia gì thần thụ là nhà chúng ta a Thần thụ? Hồ mãn bất cười. Á như thế nào thành thần thụ? Ra ra người nghe ai? Nhị bảo còn giống thời điểm loại nào, kéo ra ra cánh tay, một chương nam sinh nữ tướng trên mặt quanh năm treo ý cười. Hồ lao cha vớt ve đầu của hắn, nói, nhà môn đều chuyển thai, một cây tăng quả, ăn kéo dài tuổi thọ. Nhà ta có như vậy thần kỳ thụ ta như thế nào không biết. Mấy cái hài hai mặt nhìn nhau, ám đạo lời đồn đãi lực lượng quá lớn. Hồ mãn kéo ra ra bên kia, vừa đi vừa cùng hắn giải thích hoa thụ chuyện này. Ngươi nha! Hồ lao cha cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, một tay chỉ trọc ở nàng chán thượng. Ngươi này hài hoặc là không làm, hoặc là liền không làm thành không. Ngươi làm ra ra ngươi gì hảo, ngươi vẫn là cái hài a Ha ha a hồ mãn ha ha ngây ngô cười, vẻ mặt hàm hầu. Giọng nói vừa chuyển, hồ lao cha tràn đầy ưu sầu nói, Ngươi tới vừa lúc, ta này trong lòng bất an thực, Ngày mai chính là khai đàn cầu vũ ngày, ta thật sợ. Thật sợ cái gì, hắn không, nhưng mấy người đều hiểu. Con run thanh danh bên ngoài, lần này càng là danh chấn phương bắc, Nó đại xà thần danh hiệu là bị người nâng đi lên. lần này nếu là cầu không được vũ con run mất đi hy vọng quan trọng nhất chính là thế nhân có thể hay không bọn họ hồ ra lửa đời lấy tiếng chính là tư tâm hồ lao cha hy vọng lần này cầu vũ có thể thành công không riêng gì vì nhà mình thanh danh hắn cũng là vì những cái đó sắp bởi vì khô hạn trôi giạt khắp nơi người hắn suốt đêm suốt đêm ngủ không yên càng nghĩ càng sợ ra ra đừng lo lắng sẽ không có việc gì những cái đó hư hư ảo hư danh con run không cần chúng ta cũng không cần hô man nắm lấy hắn tay kiên nghị trên mặt phảng phất có thể cho ngươi an tâm lực lượng đại bảo nói Ma núi, những cái đó hư danh chúng ta không cần con run có thể tạo được tác dụng giai đại vui mừng không thể chúng ta cũng là hết lực hảo nghe các ngươi hồ láo cha lần cảm vui mừng trong lòng yên ổn không ít Từ hồ Lao Cha lãnh đoàn người vào phủ nha hậu trạch, phòng ốc sâu xa, đình viện rộng lớn, hậu viện An An tĩnh tĩnh không thấy người đi đường. Nhìn thấy con Jun thời điểm nó đang ở trong viện loạn bò, thấy hồ mãn chính là một cái phi pháp Đình! Một tiếng bạo à, con Jun tới cái phanh gấp, cái bụng phía dưới mắng khởi một mảnh cho bụi, có thể thấy được nó tốc độ có bao nhiêu mau. Hồ mãn tại chỗ đỡ chán. Thật không nghĩ mang cái này hóa xuẩn, nhưng là nó thật sự hảo xuẩn, phát như vậy một chút còn không đem chính mình áp thành nội thương. Hảo, ngươi đừng mang nó. Hồ lao cha bà phải. Hắn đau lòng con run, xem không được nó luôn ai mắng. Trong thành tâm lý ra, lý hiển sáng sớm lên khiến cho Minh Hạ cùng hắn nương hôm nay muốn đóng cửa đọc sách. Minh Hạ đi, sau khi trở về nói, phu nhân cho ngươi đi một chuyến. Là điền ra mười ba biểu mội tới. Cái gì? Lý Hiển từ mềm sụp thượng nhảy lên, cái kia quỷ nha đầu tới. Minh Hạc gật đầu. Lý Hiển trong mắt chuyển động, liền sinh ra chủ ý, nói, như vậy à, ngươi đi cấp phu nhân đáp lời, theo ta ra cửa, trước sau chân đi. Minh Hạc sống không còn gì luyến tiếc mặt, ta công, biểu cô nương ngày hôm qua liền tới rồi, phu nhân hôm qua tìm ngươi một ngày. ngươi muốn ở không xuất hiện, chúng ta này đó tiện mệnh nô tài muốn tao hướng nha. Nha Hoàn Cẩm tú lôi kéo Lý Hiển ngồi trở lại đi, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, hảo công, ngươi liền tính không vì chúng ta này đàn làm nô tài tưởng. Ngươi liền ngẫm lại phu nhân là như thế nào coi trọng biểu cô nương, công nếu là liền mặt cũng không lộ, kia chẳng phải là bị thương phu nhân người. Đó là ngài thân thân biểu muội, phu nhân thân chất nữ. Lý Hiển thở dài, ngưỡng mặt ngã vào bước lên, nhớ tới vị kia nũng nịu biểu muội, hắn càng muốn hồ đầy. Minh Hạc hắn hưu khí vô lực nói, ngươi đi truyền tin, ta hôm nay không đi. Đi chỗ nào truyền tin? Minh Hạc tự nhiên biết là hướng hồ mãn chỗ nào đi, lên tiếng, làm những người khác đi, đại nhiệt thiên, hắn nhưng không muốn chạy như vậy một chuyến. cố ý thay đổi thân đen nhánh xiêm ủy dìa lý hiển không nhanh không chậm đi lý phu nhân hiểu thúy đường đánh mảnh nha hoàn dương giọng hướng trong bên trong báo công tới lý hiển vào phòng ở phóng băng buồn địa phương đứng bất động hắn như ta xuyên như vậy một thân hắc mấy cái tiếu lệ nha hoàn cùng hắn vui cười vây quanh quạt gia hầu còn không mau tiến vào Lý phu nhân tử quái tựa giận thanh âm từ rủ xuống phía sau bức rèm che chuyển tới. Lý hiển ha hả cười nói, nhi nhiệt, đứng mát mẻ một lát. Đừng làm cho đầy đầu hãn khó coi dạng cách tướng biểu muội. Hiện ca ca, ngươi cái gì đâu. Làm nũng miệng lưỡi còn chưa rơi xuống, liền từ bên trong đi ra một vị cẩm y hoa phục cô đường. Nàng gầy gầy, một trương phấn mặt tinh xảo vô cùng, môi đỏ hơi hơi đô này. Lại kiều lại thiếu, chọc người liên. Hiện ca ca, ngươi như thế nào lại xuyên như vậy xấu xiêm ý đi hè? Biểu ngội đuổi đi ở phía sau, không cao hứng hỏi. Lý Hiển quay đầu lại đối nàng cười cười, ngồi ở Lý Phu Nhân trước mặt bồi lời nói. Hôm qua chạy không nhân ảnh nhi, ngươi đi đâu? Lý Phu Nhân ôn nu đem hắn trên quần áo nếp gấp đốt thẳng Đi xem đại xà thần Lý Hiển thuận miệng nói dối, niết điểm này ăn ngon. Hắn bình tĩnh dạng vừa thấy chính là kẻ tái phạm, Lý Phu Nhân nhìn hắn một cái liền không ở hỏi. Biểu muội nắm không bỏ nói, biểu ca, ta thật vất vả ra khỏi nhà một chuyến, đi xem đại xà thần ngươi như thế nào không mang theo ta đâu. Ha ha ha Lý Hiển cười đánh ngã, mặt này nước mắt nói, ngươi không phải tiểu thư khuê cắt sao. Xem như vậy đại xà, doa hôn mê làm sao bây giờ. Hiện ca ca biểu mội dầm chân không thuần theo, diêu này Lý Phu nhân cánh tay làm nũng, ta muốn đi sao, bọn họ đều hảo thần kỳ, ta mau chân đến xem, cô cô làm hiện ca ca mang ta đi đi. Đi vào tới Lý Hiển vừa vặn nghe thấy, muốn đi đâu nhi. Hiện ca ca ngươi đã đến rồi a biểu mội đi vài bước xinh xắn cấp Lý Hiển thi lễ. Nàng vui mừng nói, tới vừa lúc, chúng ta muốn đi xem đại sà thần. Hiển ca ca biết đó là cái gì sao? Đại xa thần. Lý Hiển nhấm nuốt tên này, nhớ tới đã từng làm hắn vừa thấy kinh vi thiên nhân đại xà, còn có cái kia đặc thủ khí chàng cô nương. Hắn nhìn về phía Lý Hiển hỏi, là sơn thôn cái kia. Thế nhưng đã thật nhiều năm qua đi. Là bọn họ. Có Lý Hiển gia nhập, bọn họ quả nhiên xuất phát. Phù nha khoảng cách Lý gia chỉ có mấy cái phố dạng. bọn họ thân phận cao quý, lại trước tiên chào hỏi. đến lúc đó tuần phủ gia đại công mang này sư ra xin đợi đã lâu. một đám người bên trong oanh oanh yến yến rất nhiều cái cô nương, không riêng biểu muội cùng nàng nha hoàn, còn có lý hiển mấy cái muội muội. các cô nương mang theo mũ có rẻm, thấy không rõ đội hình. mọi người khách sáo một phen, đi vào thanh lũ hậu viện nhi. một viên ôm hết thô đại cây táo hạ. hoàng chơi dao cự xả bám vào người ở màu đen trên thân cây nó nghe được động tĩnh đem nao từ rậm rạp nhánh cây gian dò ra tới nó có này hài nhi nắm tay đại đỏ mắt trâu nửa chiều dài cánh tay sà tin mấp máy này thô tráng thân rắn. bẹp trên đầu còn đứng này một người a a a mấy cái cô nương phát ra từ trước tới nay kêu thảm thiết toàn nhân con run lấy mọi người đột nhiên không kịp dự phòng phương thức xuất hiện Đổ mồ hôi tuần phủ công chạy nhanh ra tiếng an ủi như vậy chuyện này mấy ngày nay tới nay, hắn không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Thình thịch! Có người kêu, biểu cô nương hôn mê. Chạy nhanh liền có người đi nâng, ấn huyệt nhân trung Này nhóm người, còn không có bước vào trong viện liền lui ra. Đây là làm gì? Xem hiếm lạ. Ha! hô mãn miết cái táo xanh ném vào trong miệng ngai giòn. Con run sát có chuyện lạ gật đầu, lại đem nàng cử đi lên tiếp này trích. Hô mãn và táo đâu đầy, mới làm con run đem nàng vông. Này táo tuy rằng vẫn là thanh, nhưng đặc biệt thanh hương, vị vô cùng hảo. Tỏ vẻ quan tâm hồ lão cha không ai bên trên nhi, ngược lại mang về Lý Hiển nói tới. Lý công hắn biểu muội té xỉu, hắn đi không khai, làm người từ từ. Cũng không biết có chuyện gì nhi. hồ lao cha ngồi ở dưới tàng cây vuốt ve này con run thô cái đuôi truyền lời nga bọn họ là có tật xấu sao mang cô nương tới xem náo nhiệt hồ mãn lắc đầu bật cười lại nói ta tựa hồ nhìn đến lý hiển hắn cũng tới tới ta thấy chực chực chực bọn họ mấy nhả ra hết hảo nhi lang hồ lao cha đều bị hâm mộ cảm thán nói hắn tư tâm tưởng Nhà mình tôn tương lai cũng có thể giống bọn họ giống nhau. Hồ mãn vô vô mông đứng lên, bọn họ đi rồi sao? Không đâu hồ lao cha lại hỏi nàng, muốn làm gì? Ta đi xem hồ mãn dạo tới dạo lui đi rồi, không một chút thục nữ hình tượng vừa đi vừa ăn. Quả cái công nhi, nên diện liền gặp phải người. Nàng ngần người, cười. Ai, vị này công, có việc. Lý Hiền bật cười. Ở cây táo hạ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, lúc này, hắn thực biết điều phối hợp nói, ta nghe nói đại xà thần Mỹ danh, đặc đến xem, cô nương khả năng thỏa mãn tại hạ một cái tâm ý mang ta đi một thấy chân dung. Hành nha hồ mãn làm cái thỉnh thụ thế, lãnh người hướng đường cũ phản hồi. Lý công nghĩ như thế nào muốn lại đây nhìn xem. Nàng không có ở chơi đùa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ôn tồn lễ độ thanh niên. Lý Hiền lạc hậu một bước, trộm dùng tầm mắt đo lường một chút hai người thân cao, thầm than mấy năm không thấy cô nương đã trưởng thành thành một cái không quen biết dạng. Nghe vậy, hắn nói, rảnh rỗi không có việc gì, liền cùng bọn họ cùng nhau tới, mấy năm không thấy suýt nữa nhận không ra ngươi. Ngươi vẫn là lão dạng. Hồ mãn lại quay đầu lại nhìn hắn, cười ra một hàm răng trắng. Vẫn là như vậy đẹp. Như vậy trắng ra nói, khen lý hiền bên tai phím hồng. Nga, đúng rồi. Các ngươi vị kia nữ quyến thế nào? Hồ mãn quan tâm nói. Đi đến ánh trăng trước cửa, nàng cũng dừng, mặt đối mặt nhìn Mỹ thiếu niên. Gia hỏa này cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân, đôi mắt hẹp dài, môi thẳng rất, môi không mỏng không dày, mặt hình hoàn mỹ. không phải cái loại này kinh diễm bức người xoáy khí là dễ coi tính càng xem càng giác an tuấn cùng lý hiển dương quang xoáy khí bất đồng, hắn thực ôn hòa dễ coi hình lý hiển nói đã tỉnh lại hiện nhi ở ta liền ra tới đi một chút trên thực tế là biểu mội tỉnh lại về sau liền túm lý hiển tay áo khóc muốn chết muốn sống lại một phòng người hắn giác bực mình liền ra tới đi một chút nga hồ mãn ra một lát thần mang theo người đi vào. Con run lúc này đang ở hồ nước lăn lộn, ở trong nước phập phập phùng phồng, ẩn ở trong nước thân ảnh mau lẹ tốc độ rất có điểm nhi do người. Lý Hiền nhìn sang trời xanh, thở dài một tiếng, hy vọng ngày mai khai đàn cầu vũ có thể có cái hảo kết quả. Hồ mãn không lời nói, bởi vì hắn nhất định phải là thất vọng rồi. Qua một hồi lâu, đám tia tiểu thư khuê các nhóm thế nhưng lại đã trở lại. hồ mãn cô nương nhà ta tỉ thỉnh ngươi qua đi một cái nha hoàn trang điểm nha đầu ở cách xa xa ghé vào ven tường tò mò nhìn hồ mãn nói thanh tuyến đều đang run rẩy nàng chính ỉ ở trên tây nghe vậy lười nhác nâng lên mí mắt chiều đối diện lâu nhìn lại đan oanh oanh yến yến cô nương liền chỗ nào nàng phụ trách lánh con run làm các nàng xem này thực thao chứng vị kia cô nương ngươi ngươi ô ô nha hoàn khóc lóc chạy bởi vì con run nhìn nàng một cái chạy thực không phong độ mãn lý hiển thanh âm từ trong lâu truyền ra tới hắn thấy hồ mãn không để ý tới lại đề cao thanh âm mãn ngươi làm đại xả thần trở về đi nghe được sao hiện ca ca biểu muội điền nhiễm nhìn hắn đô miệng mày hơi hơi nhăn lại không thể kêu cô nương ra tên Làm người nghe thấy được không tốt. Lý Hiển Âm này mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, biểu muội, chuyện của ta thỉnh ngươi đừng xen mồm, tưởng như thế nào kêu người khác là ta tự do, ngươi chỉ cần phụ trách ngoan ngoãn ngồi xong là được. Hiện ca ca, ngươi, ngươi làm gì như vậy hùng? Phương Quỳnh trong mắt ngậm nước mắt, tay lại đi túm Lý Hiển tay háo Nếu không phải nàng tổng như vậy khóc sướt mướt, Lý Hiển lại sao có thể sẽ làm hồ mãn mang theo con run đứng ở phía dưới làm các nàng xem. Hắn chịu đủ rồi, ném ra Điền nhiễm tay, xoay người phải đi. Hiện nhi Lý Hiển gọi lại hắn, ôm lấy bờ vai của hắn làm hắn ngồi xuống, ta có thể cần phải trở về. Ngươi mang bọn muội muội trở về đi Lý Hiển siêu ca ca đưa mắt ra hiệu, hắn hôm nay liền cùng nha đầu túi câu nói cơ hội đều không có. Điền nhiễm đi tới. Ngồi ở một bên nhi bị khuất mặt. Kia đi xuống truyền lời nha hoàng đã trở lại. Tỷ, nô tỷ truyền lời. Nhưng người nọ không lý nô tỷ. Nô tỷ lại không dám tới gần liền đã trở lại. Điền nhiễm dương mắt nhìn về phía lý hiển phương hướng. Nói, các ngươi muốn gặp vị kia hổ cô nương sao. Tường nha lý ra ngũ cô nương đôi mắt tả hữu nhìn. Ra tiếng phụ hoạn. Hảo không giống nhau cô nương. Ta cũng muốn kiến thức một chút. ở cách xa xa ta cũng chưa thấy rõ nàng khuôn mặt định là vị không giống người thường lý ra thất cô nương còn ở bên cửa sổ cũng phụ hòa nói lý hiện lúc này mới lộ ra điểm nhí cười thất muội muội cũng cùng mặt khác mấy cái muội muội bất đồng đáy lòng nhất thiện lương bất quá kia hồ mãn cốt đều viết thô lỗ các ngươi không thấy cũng thế hiện ca ca cùng nàng rất quen thuộc điền nhiễm không cao hứng hỏi Ta nghe cô câu ngươi tổng hướng kia nghèo khe suối chạy. Lý Hiển không xem nàng, chi cái này ba một bộ lười nhắc dạng. Ta cùng với kia đại xà thần rất quen thuộc, biểu mọi muốn hỏi cái gì? Tùy ý hỏi một chút thôi. Điền nhiễm trong lòng trước sau không thoải mái, làm cho mọi người mặt nhi cũng không nắm hỏi nhiều. Chỉ là nhìn cái hiếm lạ, một đám cô nương rác không thú vị, liền đưa ra phải đi về. Lý Hiển bọn họ đang có ý này. Giá xe ngựa lại hấp tấp đi rồi. Được rồi nửa đường, đi đầu xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lý Hiển từ bên trong nhảy xuống, ai cũng không mang, thông thả ung dung đỉnh đại thái dương đi rồi. Theo xe khe hở xem điền nhiễm giận dữ quăng ngã mảnh, làm cho Lý ra tỉ mội một chút cũng không che giấu chính mình không mừng. Nàng bỗng nhiên ai nha một tiếng, lôi kéo váy nói, áo lục ta cấm bức rớt. Đó là áp góc váy ngọc sức. lý ngũ cô nương nói khẳng định là ở cái kia trong lâu rớt quý trọng sao ta làm nha hoàn cho người tìm về tới không cần điền nhiễm vội vàng ngăn cản làm chính mình nha hoàn áo lục đi lại giải thích nói là cái thực xảo đồ vật không chú ý nói sợ là tìm không thấy áo lục xuống xe liền đuổi theo lý hiền đi một trước một sau hai người lại phản hồi nha môn cửa có người nhìn Lý Hiển tự nhiên là không ai ngăn đón, áo lục một cái nha hoàn, phí vài hai bạc mới tiến vào. ở đuổi theo đi thời điểm kia còn có Lý Hiển ảnh. Nàng dựa vào cảm giác, lại không dám loạn đi, cọ sát cọ cấp quá sức. Bên kia nhi, Lý Hiển vào hậu viện, hồ lao cha tiếp đại hắn. Ta tìm mãn phô chuyện này hắn toát này nước trà nói. Phô làm sao vậy? Hồ lao cha truy vấn. hắn còn không biết có người tìm cha lý hiển lập tức phản ứng lại đây buông chén trà xoay đề tài phô không có gì chuyện này ngày mai cầu vũ ta cũng ở đây hồ ra ra ngươi trong lòng có khác gánh nặng ngươi như thế nào lại đã trở lại hồ mãn đánh ngáp tử trong môn tiến bảo lý hiển nhìn xem hồ lao cha nói ta tìm ngươi có chút chuyện này hồ lao cha cúi đầu uống trà bất động hiện tại bọn họ tới rồi nam nữ tị hiểm tuổi tác hắn không nghĩ làm người miệng ngồi xuống uống lên nửa ly trà hồ mãn ngẩng đầu xem lý hiển ngươi không phải có việc như sao a là phu sự lý hiển đem lời nói nửa thành hướng về phía hồ mãn làm mặt quỷ quả nhiên a hồ mãn ngưỡng cổ uống xong thủy liền đứng lên chạy lấy người hai người một trước một sau hồ lao cha không hỏi tham cổ thấy bọn họ đứng ở trong viện hắn vừa lòng gật đầu chi lăng này lô thai nghe khoảng cách quá xa nghe không thấy nột nóng hừng hực thái dương phía dưới lý hiển từ sau eo rút ra quạt xếp cấp hồ mãn quặng gió trong miệng oán hắn giận ra ra thật là dùng nhìn hai ta sao từ một chút ít một khối lớn lên hắn xem chủ sao hồ mãn không sắc mặt tốt liền lẳng lặng nhìn hắn xong hảo Hảo. Lý hiển thức thời nhi câm miệng, trong lòng có chút hụt hẫng. này căn bản không phải bị người nhìn không nhìn chuyện này, là thái độ vấn đề. Vì cái gì nhìn, không yên tâm. Chỉ sợ không ngừng như vậy. Hắn nhấp môi môi, chính sự nhi, ngày hôm qua bị đưa đến trong nhà môn kia một nhà ba người có tin tức. Nhận tội là một kim cái kia láo tặc phâu người sai khiến bọn họ quấy rối. Hắn liền ở phô cách vách. Tưởng cho ngươi quấy rối quá dễ dàng, đến tưởng cái biện pháp đem hắn thu thập, tỉnh ra yêu Nga. Bọn họ chọn trung tính tình táo bạo băng nhi xuống tay, làm nàng thái độ không tốt ở trước, ở nhân cơ hội đập nát đồ vật, cắn băng nhi đẩy người không bỏ, lại có chứng nhân, thành công, hồ mãn phải tự nhận có hại. kia một nhà, nam giống bệnh nguy kịch hai hải mới đầu gối cao, cứ như vậy người, đáng thương không? Khó xử bọn họ mang thai mang tiếng, tới cái một khóc hai nháo, sinh ý còn có làm hay không. Không vì khó bọn họ, nhà mình có hại còn hư thanh danh. Hô mãn gật đầu, nhận đồng hắn pháp lại nói, ngươi đừng động, cái này điểm nhi sự ta chính mình là có thể giải quyết. Xem hắn sắc mặt không vui, nàng treo cười nói tạ, cảm ơn ngươi cố ý chạy tới nói cho ta, vất vả. Hắn không phải tới phải cảm ơn. lý hiển nhìn nàng rối rắm trầm mặc này quá nhiệt đi vào ngồi một lát Hồ mãn xoay người phải đi bị lý hiển giữ chặn kéo một chút cánh tay hắn liền buông ra lý hiển ngươi có phải hay không sinh khí ta làm ngươi mang theo con run xuất hiện khi liền hối hận ta ta lúc ấy bị triền không có biện pháp lý hiển thanh âm càng đến mặt sau càng tự tin không đủ lúc ấy hắn tưởng chính mình có thể ở nha đầu thúi khó khăn thời điểm không lưu dư lực giúp nàng kia chính mình yêu cầu giải vây thời điểm nàng cũng muốn hỗ trợ chính là thật làm những người đó chỉ chỉ trỏ trỏ khi hắn phát hiện chính mình làm không được hắn ích kỷ cho rằng trả giá phải được đến hồi báo kết quả là lại phát hiện chính mình so trong tưởng tượng còn muốn để ý nha đầu thúi nàng đâu tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh Hồ Mãn thực nghiêm túc nhìn hắn, dắt hắn giống như ở khổ sở. Nàng đi trở về đi, theo bản năng phong thấp thanh âm nói, ngươi làm sao vậy? Có không thoải mái chỗ ngồi. Thực xin lỗi, ngươi đừng giận ta. Lý hiển nhíu mày, rũ xuống mi mắt, khỏe miệng băng gắt gao. Hồ Mãn cũng nhíu mày, không cao hứng đẩy hắn một chút, ngươi cái gì đâu. Ít nhất mặt ta sẽ không cấp. Ngươi là ta bằng hưu A. Vì ngươi làm điểm sự không nên sao. Đây là không có sinh khí. Lý hiển khỏe miệng giơ lên, lại cường điệu, ta không cần làm ngươi bằng hữu. Ha ha ha, ngươi không tức giận liền hảo. Hắn nhân cơ hội, lại đem chuyện vừa rồi lấy ra tới, ngươi muốn dùng cái gì pháp thu thập một kim. Ta cần thiết tham dự. Đây là điển hình rèn sắc khi còn nóng, thuận can bỏ nhi. Hắn mất mát trước đây, hố mãn bận tâm tâm tình của hắn. ngươi tưởng thế nào đi hai người chát đầu trong chốc lát xem mãn gật đầu lý hiển vừa lòng các ngươi đang làm gì nhị bảo đột nhiên ra tiếng doa người nhảy dự ngươi như thế nào không cái động tĩnh lý hiển cho rằng hắn nghe thấy được liền vặn nhị bảo bả vai đi lời nói lại một lần hảo ý kiến hay mang ta một cái nhị bảo vỗ tay vẻ mặt không mang theo ta ta liền cáo chẳng dạng Hảo hảo, mà ngươi còn không được. Lý Hiển đối hắn cái này cùng mãn Trương không sai biệt lắm gương mặt đệ, trước nay không biết giận. Hắn bị khuyên đi rồi. Hư điểm chờ đến qua ngày mai tài cán, còn bị buộc đã phát lời thề. Ngươi vừa đi, hồ mãn lập tức lật lọng, việc này nghe một chút là được, ta không đồng ý, ngươi đừng đi theo Lý Hiển làm vậy. Vì sao? Chúng ta đây là báo thù hảo sao? ta đại tỷ cũng không phải cái thánh nhân a nhị bảo cợt nhà trung mang này nghiêm túc Hồ mãn vì câu kia thánh nhân bật cười ngươi cái dám hài nhi tốt không học ta có thể đồng ý sao mặc kệ ta liền phải chỉnh một kim nhị bảo không nghe lấy chân chạy kết quả lặc, nhị bảo ngủ đến nửa đêm bỏ dậy rón ra rón rén đi ra ngoài đề phòng hắn hồ mãn quỷ dường như phiêu ở hắn phía sau không ngăn cản cũng không làm hắn phát hiện. Hắn khai khóa từ cửa sau đi ra ngoài, mang chạy mang điên một đường đi vào thành bắc, ngựa quen đường cũ ở nhà mình hoa mãn lâu phô, cách vách lăn lư. Nhị bảo có chút nhớ không rõ này, tam gia phô kia ra là bán rượu. Bất quá này đặc biệt dễ dàng, bò đến nóc nhà nhìn xem liền biết. Làm liên làm, hắn đem trên vai trang công cụ bố túi tiền ném đến vai sau, luốt tay háo. tay chân cùng sử dụng liền bò nông thôn hoa chỗ tốt nhiều leo cây bỏ phòng không hề lời nói hạ huống hồ ở hắn không biết dưới tình huống thân thể cũng là bị tinh thần lực rèn quá bỏ cái phòng không hề lời nói hạ không yên tâm đệ đệ hồ mãn hai tay hoàn ngược dựa vào trên tường cười xem nhị bảo vụng về động tác nàng đem tinh thần lực bỏ vào đi đánh hôn mê bên trong người bằng không liền nhị bảo này không tới nhà công phu Sớm bảo người phát hiện, ghé vào phòng thượng sốc lên mái ngói, dùng căn thẳng treo ngọn đến buông đi, có thể thấy một mảnh phòng trong tình huống, này vậy là đủ rồi. Nhị bảo cười giữ tận số hạ, thu hồi đắc ý, từ trong bao lại lấy mang câu dây thừng, thực phí kính nhi mới đem kia vỏ rượu thượng tắc gợi lên tới. Câu xong rồi còn không thể buông, hắn đem thằng kẹp ở dưới nách, lại từ trong bao lấy ra mấy chỉ chết lao thử. Dùng thăng bỏ vào kia phản xạ này ánh trăng vỏ rượu đi. Thình thịch rơi vào trong nước chết lao thử tạo nên vài tiếng vang. Ha ha vài tiếng, nhị bảo đắc ý, vì chính mình thông minh đầu đắc ý cứ như vậy, mua rượu uống ra chết lao thử, một kim sinh ý còn tưởng hảo hảo làm. Thanh danh hỏng rồi không, kia mua rượu còn phải ngoa hán bạc. Nay cùng một kim tìm làm người tìm bọn họ phiền toái là giống nhau, thật là. vừa báo còn vừa báo. Sinh ra cẩn thận nhị bảo đơn giản thu thập chính mình lưu lại dấu vết, lấy hảo gây án công cụ, từ trên nóc nhà xuống dưới, chân nhất dẫm đến trên mặt đất, tâm chợt thông, chợt thông nhảy chân mềm lún ngồi dưới đất. Hồ man theo bản năng vừa động, chạy nhanh đem muốn đi tiếp nhị bảo tinh thần lực thu hồi tới. Chuyện xấu làm xong rồi, nhị bảo có tật giật mình, dao rắc lấm la lấm lét chiều phụ cận nhìn xem. đứng lên sau cất bước liền chạy lúc này hồ mãn tử trong một góc đi ra làm nhị bảo nên diện gặp phải hắn quỷ tiếng kêu còn không có rơi xuống mãn liền đem tay đặt ở hắn tràn đầy mồ hôi trên trán nhị bảo ngươi tối nay ra cửa sao hồ mãn nhẹ giọng hỏi không có bị tinh thần lực khống chế nhị bảo trả lời hảo ngươi vẫn luôn đều đang ngủ trước nay không rời đi qua phòng gian Hồ mãn đem loại này tiềm thức cấp nhị bảo nghe, đem hắn hướng một kim phô đầu háo sự tình lau sạch, để tránh nhị bảo trong lòng có gánh nặng. Hắn tuổi này đúng là tạo giá trị quan thời điểm, mãn hy vọng hắn có thể là cái dũng cảm, quang minh lối lạc Nam Hán. Loại này hấu chi trả thù hành vi sẽ làm hắn rào rạt đắc ý, tiến tới gan lớn hơn nữa, về sau gặp phải phiền toái tới liền không hảo, làm ra trưởng. Mãn bất giác hắn loại này có thủ báo thủ hành vi có cái gì sai, nhưng nên ước thúc vẫn là ước thúc, làm hắn không nhớ rõ, này thực ổn thỏa, tình ở trong lòng lưu lại không tốt ảnh hưởng. Ngắn ngủn vài giây, nhị bảo liền biến thành người gỗ, nhắm mắt lại, tùy ý mãn lôi kéo đi trở về đi. Ngay kế, hôm nay phong bất hỏa ngày thực lệ. Đơn giản điểm nhi chính là con mẹ nó đặc biệt nhiệt, cùng gần đây thời tiết không gì khác nhau. Nhưng mà thực bất hạnh chính là hôm nay chính là khai đàn cầu vũ ngày. Hồ Lao Cha vừa ra cửa phòng liền ngồi xổm trên mặt đất thở ngắn than dài, thẳng hô song đời. Cứ như vậy thiên có thể trời mưa là ra quái. Con run cũng từ nó cỡ siêu lớn trong phòng bò ra tới, nhìn Hồ Lao Cha, lại nhìn nhìn sáng sớm liền không để lối thoát nhiệt lên thái dương. Nó hận không thể cũng than vài tiếng sơ tán sơ tán này buồn bực tâm tình. Chính phát sầu, có người tới. Người đến là tiền bộ đầu, tuy hắn cùng nhau tới còn có mấy cái nâng thịt nơi người. Con run bỗng nhiên sinh ra đây là cuối cùng một đố nào rác, nuốt không trôi, cự tuyệt tàn cơm. Hồ mãn cũng không khuyên nó. Hồ lao cha bị kêu đi như vậy như vậy dặn dò một phen, tổng thể chính là làm hắn xem trọng con run, không thể kéo chân sau phá đám gì. Chờ đến buổi chiều. Đầu tiên là chiêng chống khai đạo, hai đội xuyên hắc màu xám hầu hạ hán khua chiêng gõ chống đi vào hậu viện, mỗi người trang nghiêm túc mụ, thần sắc nghiêm cẩn. Sau đó, bùng bùng gõ đại khái 5 phút đồng hồ, xuất hiện mấy cái xuyên hắc màu làm quan phủ, mang quan mũ trung niên nam nhân. Hồ Lao Cha đứng ở con run bên cạnh, lặng lẽ đối hồ mang nói, trung gian kêu béo chính là tuần phủ đại nhân. phía sau đi theo kia mấy cái là quanh thân thành huyện quan tới đặc biệt đầy đủ khó gặp lạc. người gia gia ta sống lớn như vậy nay đồng lựa kiến thức quan nhi thêm lên cũng không mấy ngày nay nhiều ta tổ tiên thật sự cứu vớt qua thế giới như vậy tươi mát khoác lác xuất tử hồ mãn trí khẩu nàng như cũ ra mặt dày gật đầu gia gia chẳng những cứu vớt qua thế giới ngươi đều sắp cứu vớt vũ trụ ta đây đâu Hồ có thủy kích động cả người đổ mồ hôi, mắt nhìn làm quan nhi tới, hắn thỉnh thịch quỳ xuống chính là mấy cái văng đầu. Hồ lao cha so với hắn chậm một bước, thành khẩn thái độ lại một chút không thể so hắn kém. Bình dân thấy viên chức là muốn lễ bái. Hồ mãn đầu gối đáng giá thực, nàng ở kia phía trước ngay lập tức đánh dấu con run phía sau, tảng kia kêu, kêu cái kín mít. Mà con run cái này miệng cọp gan thỏ hóa. đĩnh không chỗ ngồi tàng thân chắc đầu làm bộ nhìn không tới nó thật đối chiêng chống thanh không thích ứng tuần phủ là cái lưu hồ trung niên nam nhân hán bộ mặt nghiêm nghị đối với túng bao con run cung cung kính kính bái thượng nhất bái nhắc mãi rất nhiều thông linh vật thương hại thương sinh giang xuống phúc vũ cứu vớt lê dân bá thành nói hán thái độ thực thanh khẩn cũng đã bái đã bái tuần phủ lại hạ mình hàng quý đối hồ lao cha nói Hôm nay hết thể toàn xem đại xà thần đến, vạn không dám ra loạn, làm phiền hồ lao tiên sinh coi chừng, còn lại từ bản quan che chở. Là là là, không dám, không dám. Hắn gì? Hồ lao trang một bức, bang bang khấu mấy cái đầu. Hồ mãn đỡ chán. Tuần phủ đại nhân làm người đem hắn nâng dậy tới. Hồ lao cha cường tự chấn định, nhìn trộm nhìn hướng hồ mãn. nàng đã tránh ở hành lang hạ đại trụ mặt sau trộm đối ra ra làm mặt quỷ da vẻ nhẹ nhàng hồ lao cha hít sâu một hơi vớt ve này con run hậu ra vững vàng nói con run đi sớm bị tẩy não một vạn biến con run ngẩng đầu dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn hắn chậm rãi mấp máy thân đem thật lớn thân triển khai dọa một loại diễn tấu sáo và chống người một chút rối loạn bùm bùm thành tạ tâm Từ hồ Lao Trà Lánh, con run đi theo, một đám người mênh mông quần quận lại bắt đầu diễn tấu, tuần phủ mấy cái làm quan nhi đỉnh Thái Dương đi ở trung gian. Mùng một xuất hiện, cửa sớm đã vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng người, ong long long trường hợp con run một thò đầu ra, lập tức gan tĩnh liền căn châm đều có thể nghe thấy. Đồng thời, mọi người nổi lên một tầng nổi da gà, kia là gan, một hơi thượng không tới đường trường liền hôn mê. Cầu vũ, tự nhiên yêu cầu thủy thần, phủ thành không có long vương miếu, liền ở thành đông cao điểm thượng khai tế đàn. Từ nha môn nội ra tới, con run liền thượng cỡ siêu lớn xe ngựa, kia xe ngựa tận khả năng lớn, lại vẫn là thịnh không dưới nó. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, đem thân một vòng một vòng bàn lên, cao cao áp đảo mọi người trên đầu, một đôi nắm tay đại đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lộ hai lần vây quanh đám người. Tả hữu đều đứng người, nam nữ già trẻ, hài bị cha đỉnh trên vai, chính là vì một thấy đại xà thần phong thái. Do người chen chúc xô đẩy, tựa hồ toàn thành người đều xuất hiện ở chỗ này, ố áp áp một mảnh, vang trời chiêng trống diễn tấu này đi qua, mọi người liền trở nên yên tĩnh không tiếng động lên. Bọn họ biểu tình không có chỗ nào mà không phải là túc mục sùng kính, gan, bị con run trọng tải thân dọa vượng là không thể tránh được. Chúng nó vừa đi quá, chính là tiếng khóc một mảnh, không khác, chính là bị dọa. Dọc theo đường đi có đi đến nơi nào, nơi nào là người. Hồ mãn cùng đại bảo bọn họ đi theo hồ có thủy phía sau, đi ở đội ngũ trung gian. Trong đám người có người hướng nàng phất tay. Mãn chu tu không dám quá lớn thanh, với tay ý bảo nàng lại đây. Mãn cùng hồ có thủy đánh thanh tiếp đón đi tới. Bị chu tu ôm lấy bả vai ở bên thai lời nói. Một kim tiệm rượu đã xảy ra chuyện, ngươi biết không? Hắn như vậy nói. Xảy ra chuyện gì nhi? Hồ mãn một mi, làm bộ không biết. Rượu lưu xuất hiện một toa chết lao thử, đang ở bị đánh rượu người tìm phiền thoái. Lúc ta tới một kim cái kia lao đông tây đang ở ồn ào cha đâu. nay hiển nhiên là nhân vi. Dùng cái gì thấy được nha? Diệu Lưu chết đuối một con lão thử có thể là ngoài ý muốn, một chút chết một toa, chẳng lẽ là lão thử nhóm xếp hàng tự sát nhà. Chu Tu dừng một chút, thanh âm áp càng thấp, ghé vào nàng bên thai kể thai nói nhỏ: "Hôm trước một kim cái tên Lao Đông Tây mới vừa đi tìm ngươi phiền thoái, hôm nay hắn liền xui xẻo, ngươi có phải hay không ngươi làm?" Không phải Hồ mãn Nghiêm chẳng nói, như vậy ấu trĩ thủ đoạn như là ta làm sao? Đúng vậy, nàng không đồng ý cũng là vì này quá ngây thơ, đối địch nhân bất đồng không ngứa. Nga Chu Tu chừng mắt hút khí, chẳng lẽ ngươi còn tưởng hạ độc. Ta hạ độc làm gì, ta hạ than bùn hảo. Cắn răng cười, mãn tản nhẫn dâm Chu Tu vài cái. Bọn họ thân cao có chút chinh lệch nàng ở Chu Tu trong lòng ngực, ở trong mắt người ngoài tựa hồ bị ôm cái đầy cõi lòng, ở đối diện đường phố phía sau. có một đám cưới ngựa mà đứng công anh em, trong đó, liền có lý hiển. Hắn trong đầu có chút loạn, chỉ còn hai người nhìn nhau cười, hùng ở bên nhau tựa hồ hôn môi hình ảnh. Trước công chúng, hắn biết chuyện này không có khả năng. Nhưng trong lúc nhất thời sắc mặt vẫn là biến xanh mét. kia bị ôm chính là người của hắn. Trước kia chỉ cảm thấy hai người ca ca muội muội kêu thân thiết. cũng không biết chu tu cùng nha đầu thối thế nhưng tùy ý kể vai sắc cánh trước công chúng liền dám như vậy lén đâu hắn một giây đồng hồ cũng không thể nhẫn cúc ngay đừng chắn ra lộ lý hiển nhẹ nhàng run rẩy này huy roi ngựa chiều bốn phía người đánh hắn muốn qua đi ai ai hắn đây là như thế nào thích vừa rồi ta thấy hắn cười cùng hoa si dường như lúc này ai biết thế nào hỏi một chút hỏi một chút lý hiển mấy cái hồ bằng cổ hưu xem náo nhiệt không chê chuyện này đại bắt hắn dưới háng mã hỏi hắn hảo hảo phát sinh điên hắn kia nghe được tiếng người khác nói bỏ quên mã nhảy xuống đi liền chiều đối diện đi vừa lúc cầu vũ đội ngũ toàn bộ qua đi đám người ủng ở bên nhau đi theo đi hắn kẹp ở trong đám người bị té đi chính gấp đến độ rậm chân mắng chửi người minh hạc bắt lấy hắn Mang theo mấy cái ra phó che chở lý hiển vào phụ cận cửa hàng. Như dệt dòng người còn ở triều thành đông phương hướng đi, nơi nào còn có hồ mãn bọn họ thân ảnh. Đáng chết. Phanh một tiếng, hắn dùng nắm tay nện ở trên bàn, nhấc chân đã muốn đi người. Công minh hạc kéo hắn cánh tay một chút, trên mặt treo hận sắt không thành thép tức giận. Hắn chủ là thiên chi tiêu, lại mỗi khi đều vì cái kia hồ mãn mất phong độ. Tịnh làm không nao chuyện này Vừa rồi ở dòng người tìm người Thời điểm minh hạc đều bị tệ đến Hơi kém đến trên mặt đất huống chi là thân kiểu thịt quý lý hiển Hắn lúc này chật vật cực kỳ Búi tóc siêu siêu vẹo vẹo, Mặt trên châm cũng bị người thuận tay Chống đi Siêu y càng là nhăn lung tung rối loạn Giày cũng treo ở trên chân Kia còn có một chút nhi công ca hình tượng Sống thoát thoát như là Bị người đánh cất quá may mắn kia mấy cái hồ bằng cẩu hưu không ở bằng không kia mới kêu mất mặt nhưng lý hiển một chút cũng bất giác chính mình chật vật hắn trong lòng có đoàn hỏa thiêu toàn thân khó chịu đánh mấy cái đi dạo xem dòng người thiếu tiêu cái này làm cho dẫn ngựa công trước đem giày mặc tốt đi minh hạc muốn đánh người tưởng bẻ ra hắn não nhìn xem bên trong có phải hay không bị người hạ chú lý hiển đẩy ra cho hắn sách giày người Chính mình động thủ đơn giản thu thập, phiên lên ngựa liền chạy. Chờ hắn đến thời điểm, cầu vũ người đã làm từng bước, căn bản chen không vào, còn hảo, có quan to hiển quý chuẩn bị quan khán đài cao, lý gia tự nhiên có định. Lý hiển ở bên ngoài nghỉ chân lẳng lặng nhìn trong chốc lát, trên mặt nôn nóng tất cả liễm đi. Đi hắn từ trên ngựa nhảy xuống, đi đài cao. tia đài cao liền ở tế đàn bên cạnh, lý hiển cũng ở. Nghe người hướng dòng người tễ. Chuyện gì xảy ra? Nga, ta rất đồ vật Lý Hiển thuận miệng ứng phó, tham cổ ở muôn vàn trong đám người tìm kiếm mãn thân ảnh. Xem hắn như vậy, Lý Hiển nhíu mày liếc liếc mắt một cái phía sau vẻ mặt đau khổ minh hạc, sau đó tùy tay chiều trong đám người một lòng tay, ở bên kia. Lý Hiển đột nhiên liền xem qua đi, theo sau mặt liền vặt mẹo. Mãn cùng chu tu lại ở lặng lẽ lời nói. bởi vì người quá nhiều để sát vào lời nói mới nghe thanh lisa xem hai người liền cùng dán ở bên nhau dường như trên thực tế đâu nhiệt chết cá nhân ai sẽ dán ở bên nhau minh hạc đã bị mệnh lệnh này đem hồ mãn kêu lên tới hắn đi hồ mãn nghĩ nghĩ biết hắn hẳn là không có gì đại sự nhi liền chối từ không đi hồ cô nương ngươi vẫn là đi thôi minh hạc mang theo nhẹ nhẹ tức giận Xem Chu Tu thời điểm phá lệ lạnh băng, trầm trọng. Cùng Chu Tu vừa đối diện, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Nàng nếu là không đi, Lý Hiển liền sẽ đi tìm tới. Mà đi theo Minh Hạc đi rồi. Càng đi người càng ít, bọn họ chân trước quải cong nhi không thấy bóng dáng, sau lưng đã bị ngồi kiệu tới rồi Điền Nhiễm thấy được. Người đi xem hiện ca ca có ở đây không? Điền Nhiễm suy tư phân phó nha hoàn. nàng danh mạch thấy được minh hạc minh hạc là lý hiển bên người tư đi chỗ nào mang chỗ nào hiện tại hắn mang theo hồ mãn hướng có người chỗ đi không có gì nhận không ra người chuyện này mới là lạ nha hoàn đi lại đã trở lại công không ở tam công nhưng thật ra ở cô nương chúng ta điền nhiễm giảo hảo khuôn mặt nhất thời lạnh đi theo sau căn cứ vào nữ tính trực giác cùng hiện ca ca nha hoàng trong miệng đôi câu vài lời điền nhiễm sớm đã có sở phát hiện lý hiển đối cái này ở nông thôn dã nha đầu quá mức để bụng nàng nhớ tới thật lâu trước kia bởi vì hiện ca ca trong miệng luôn là nhắc mãi nha đầu thúi, nàng còn sinh quá khí cáo điều trạng đánh kia về sau hiện ca ca tựa hồ không còn có nhắc tới quá cái gì nha đầu thúi, sự tình quá mức xa xăm Nàng có chút nhớ không rõ cái gọi là nha đầu thúi là chỉ người nào, hiện tại, nàng đã biết, cũng nổi giận. Áo lục khuyên nàng tỉ, thiên như vậy nhiệt, ngài cũng đừng tự mình đi, nô tỉ đi xem. Không được điền nhiễm quả quyết cự tuyệt, đẩy ra nha hoàng tay, dẫn theo làn váy tử trong tiểu chui ra tới, trói lọi thái dương hoảng người mắt, nàng dùng tay che ở trên chán đáp mái che nắng, thói quen tính cất bước đi lên. Mau đi lấy đem rủ ra tới áo lục dậm chân, phân phó kiệu phu chờ ở bên này nhi, lại lấy này rủ giấy đuổi theo đi. Bên kia nhi, liếu rủ hạ đứng một cái đĩnh bạc dáng người, đưa lưng về phía mà đứng, nghe được tiếng bước chân cũng không xoay người. Minh Hạc xem xét tấm lưng kia liếc mắt một cái, lặng lẽ đi đến một bên nhi. hô mãn nhữ mày đi qua đi. Đông nhiên xoay người người chảo này nàng ấn ở trên thân cây. Đôi tay nắm chặt nàng bả vai. Hắn một trương nhân phẫn nộ mà biến hơi hơi vặn vẹo phiếm hương mặt. Cùng nàng mặt đối mặt, ly cực gần, thô nhiệt hô hấp đánh vào trên mặt. Cái này làm cho hồ mãn thực không được tự nhiên. Động thủ đẩy hắn, ngươi làm gì? Người ta làm gì? Lý hiển thẳng tóc xem tiến nàng trong ánh mắt, rõ ràng thấy được chính mình tức giận mặt. Này không đầu không đuôi, hồ mãn chưa bao giờ là cái gì hảo tính. Thần xác lập tức đóng băng ba thước, thanh âm một mục, mục, không có gì Phật phừng nói, tùy ngươi muốn làm gì, ta không rảnh bồi ngươi chơi đoán xem đoán. Hiện tại, buông tay, nàng trên vai khớp xương rõ ràng tay không tùng, ngược lại nắm càng khẩn, Lý Hiển chỉ cảm thấy ngực máu lưu quá nhanh, đánh sâu vào ngực phát đau, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, ở tới trên đường, ngươi cùng chu tu không cũng ở hấp ấp ôm ôm. Như thế nào? Lúc này đổi thành ta ngươi liền không vui. Hắn nơi nào so với ta hảo. Ta càng muốn ôm. Hắn biết có hiểu lầm, nhưng lúc này không muốn nghe cái gì giải thích, càng nghĩ càng giận. Này đây hai tay hạ tham, tưởng đem người ủng ở trong ngực. Hô mãn một đôi tay cánh tay đẩy này hắn ngực, trong ánh mắt toát ra hỏa khí. Nàng nếu không phải đối thứ này không có phòng bị, lại như thế nào sẽ bị hắn ấn ở trên cây. Lúc này nàng đặc biệt tưởng cấp này trương thiếu tấu mặt tới thượng một quyền. Nàng do dự công phu, Lý Hiển một bàn tay buông xuống muốn ôm lấy nàng eo, thế nào cũng phải ôm trở về không thể. Này tương lai là hắn tức phụ, như thế nào có thể để cho người khác ôm. đang chết! Hồ Mãn cũng không do dự, đôi tay chảo này Lý Hiển bả vai đi xuống áp nhấc chân đánh vào hắn bụng thượng, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mẹ nó ngươi cái ngốc xoa. Nào có bệnh ngoạn ý nhi Có chuyện liền Có dám thì phóng a khu khụ khụ. Lý hiển cung thân kêu thảm thiết một chút Điên cuồng khụ lên Bụng đau Trong lòng nghẹn muốn chết hiện tại đặc biệt khổ sở Nước mắt thiếu chút nữa mà bưu ra tới Hắn sức trâu bò đi lên Mãn buông lỏng kính nhi hắn liền phát đem người ôm đầy cõi lỏng Tay chân cùng sử dụng đem người cố định ở trên thân cây Mặt chôn ở nàng cổ loạn cọ Cảm giác được cổ ướt nóng, hồ mãn ngần người, tấu vài cái ngươi liền khóc. Là cái đàn ông sao? Khóc sao? Tuy rằng bị tấu rất không mặt, nhưng còn không đến mức khóc chít chít. Lý Hiển sửng sốt một chút, đắp mắt nhìn nàng, nói, cái dạng gì mới tính nam nhân, trù tu như vậy? kia chỉ heo chỗ nào hảo? Ngươi mẹ nó cùng hắn như vậy thân thiết, ngươi như thế nào không đánh hắn? hô mãn hiện tại tính biết chuyện gì xảy ra thật đặc mẹ hơi kém khí cười nàng bắt tay cắm đến lý hiển tóc hơi chút dùng một chút lực liền đem người tốn nhe răng trợn mắt dùng phi thường bướng bỉnh bị thương biểu tình nhìn nàng lý hiển bi ai phát hiện chính mình ở vũ lực phương diện thật là chỉ nhược kê chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt chính mình tức giận bất bình hô mãn cũng không thật dùng sức, đem đầu tún ly chính mình cổ liền bắt tay bung ra Phụ chính đầu của hắn, nàng mày nhăn chết khẩn, có chút lời nói ta chỉ một lần, có quan hệ ta cùng chu tu, phụ thân hắn là ta chan uôi, hắn là ta làm ca ca, điểm này nhi sẽ không thay đổi, ngươi ở tóc rối loại này thần kinh chính là thiếu thu thập. Lao nương sẽ hảo hảo giáo ngươi sửa. Các ngươi đang làm gì? Một đạo bén nhọn thanh âm xuất từ điền nhiễm trong miệng, nàng đầy mặt không dám tin tưởng. Ánh mắt ở chỗ Lý Hiển giật mình ánh mắt tiếp xúc sau, nước mắt khoảnh khắc chứa đầy hốc mắt, nước mắt lung lay sắp đổ, tựa không chịu nổi này bi thương. Một nam một nữ, bọn họ còn ôm nhau. Hồ mãn bị điện dường như, một phen đẩy ra Lý Hiển, thân chạm thẳng tắp, cao mày nhìn về phía Điền Nhiễm. Hiện ca ca, các ngươi đang làm gì? Điền Nhiễm khóc lóc hỏi, thân run rẩy, dựa vào áo lục trong lòng ngực. hai mắt đấm lệ mông lung mắt lại thẳng tắp nhìn về phía lý hiển áo lục chạy nhanh đỡ lấy nàng nhìn về phía hồ mạn anh mắt mang theo phẫn nộ còn có một tia sợ hãi bị một phen đẩy ra lý hiển trước không cao hứng hoành hồ mãn liếc mắt một cái sau đó hình tượng chật vật mặt mang phức tạp hướng đi điển nhiễm biểu muội ngươi như thế nào lại đây lý hiển ý đồ làm chính mình nhẹ nhàng chút đối với điển nhiễm cười cười Nhưng hắn thưởng, cái này cười khẳng định xấu không bình thường. Điền nhiễm bắt lấy hắn tay, như cũ hỏi các người đang làm gì. Vì sao? Vì sao ôm nhau? Cuối cùng một câu, nàng thực nhẹ thực nhẹ, Lý Hiển đột nhiên rắc tàn nhẫn. Biểu muội từ liền rất thích chính mình. Chính mình cũng quá về sau muốn đem nàng cưới về nhà. Hiện tại, tựa hồ hung hăng bị thương biểu muội thơm Nhiễm nhi Lý Hiển giật giật bị bắt lấy tay. Không biết nên như thế nào giải thích, đành phải gần như lửa gạt miệng lươi nói, Hảo nhiễm nhi, có chuyện chúng ta về nhà hảo sao? Về nhà nghe ca ca cùng ngươi giải thích, được không? Không tốt điển nhiễm trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, nàng buông ra chảo chết khẩn tay, đẩy ra áo lục, chậm rãi chiều cái kia mặt lạnh thiếu nữ đi đến. Hồ mãn thu hồi nhìn về phía minh hạc ánh mắt, chính mình ở cùng cái kia cút đi hạt bẻ xả. Minh Hạc nhưng không có, kia cái này biểu muội là như thế nào lặng yên không một tiếng động chạy tới, vừa lúc nhìn đến này đáng chết một màn đâu. Ngươi là Hồ Mãn sao? Ngươi vì cái gì ôm ta hiện ca ca? Ngươi vì cái gì câu dẫn hắn? Thân là nữ, ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ sao? Điên nhiễm như là ở thỉnh giáo cái gì khó có thể trả lời vấn đề, nàng thập phần phẫn nộ, cũng thập phần không nghĩ ra. không nghĩ ra lý hiển như thế nào sẽ bị như vậy cái mặt hàng câu dẫn. Đầy miệng rắc run rẩy trả lời cũng không biết lệ nghĩa liêm sỉ hồ ly tinh, không trả lời giống trò dạ. Cô nương, ngươi khả năng hiểu lầm, hai chúng ta vừa rồi ở đánh nhau, cũng không phải ngươi xem cái gì ôm nhau lời này, nàng chính mình đều không tin. Nhưng nàng có một nửa là sự thật. Khi ta làng ngốc, trêu chọc ta sao? Điền nhiễm đôi tay ở tay háo gắt gao nắm lấy, nỗ lực vẫn duy trì chính mình tiểu thư khuê các phong phạm, không đến mức dây tiếp theo liền đi xé lạn nàng này trương thoạt nhìn rất xinh đẹp mặt. Cô nương hồ mãn thở dài, ta cùng Lý Công là anh em, ta loại này người nhà quê tính lô mãng, gặp được ý kiến không hợp khi khó tránh khỏi động thủ, cho ngươi tạo thành không cần thiết hiểu lầm, ta trước cho ngươi xin lỗi, ta nói ngươi nếu không tin. Ngươi tổng hẳn là tin tưởng ngươi biểu ca nói. Lời này, một nửa nhi là bậy bạ, một nửa nhi là thiệt tình. Có thể làm lý hiển biểu muội, còn họ điền, liền minh trước mắt vị cô nương này thân phận không bình thường. Nàng hồ tràn đầy thật sự bình dân áo vải, ai cũng không thể trêu vào. Giăm ba câu có thể đem người lừa gạt qua đi, nói dối bậy bạ tính cái gì. Nhưng mà, điền nhiễm trong đầu không hố, nàng cảm thấy phẫn nộ. Bị người lừa gạt, trêu đùa phẫn nộ. Nàng quay đầu lại đem Lý Hiển kéo qua tới, chỉ vào hồ mãn cả giận nói hiện ca ca, ngươi cùng người này, về sau không bao giờ cùng cái này hồ ly tinh lui tới. Hồ ly tinh. Lý Hiển đoan này một trương phức tạp mặt, không động tĩnh. Ngươi A điển nhiễm bắt lấy cánh tay hắn lay động, trong mắt vội vàng hóa thành lửa giận. Ngươi không đúng không đúng bởi vì người này nói dối. Các người hai cái chính là ôm nhau, ô, không biết xấu hổ. Nàng tuy rằng rất muốn tin tưởng hồ man nói, cũng thật hào khó. Không biết xấu hổ sao. Lý Hiển không giác, hắn ôm chính mình tức phụ làm sao vậy. Nhưng biểu muội khóc sức mướt, về nhà nhất định sẽ cáo trạng, chính mình cùng nha đầu túi quan hệ, hiện tại còn không phải làm người trong nhà biết đến thời điểm. Lý Hiển ngu bàn tay cọ cọ cái chán. Cấp hổ mãn đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi trước. Hắn không khỏi phân, giữ chặt điền nhiễm cánh tay xải bước đi rồi. Điền nhiễm trọng tâm không xong, lảo đảo một chút, nắm chặt nắm tay liền triều lý hiển đánh. Ngươi hư, ngươi xấu lắm, ngươi cùng một cái ở nông thôn dã nha đầu sang bậy. Ô ô ngươi xem ta nói cho cô cô điền nhiễm ủy khuất lợi hại hơn. Biên không có gì sức lực đánh, biên khóc không thể tự giữ. lý hiển lại không thể thật sự nài ép lôi kéo lăng khiêng làm điển nhiễm đánh hắn mặt đen đối với áo lục gầm nhẹ còn không đem nhà ngươi tỷ đỡ hảo làm người nhìn đến còn thể thống gì vậy các ngươi lại còn thể thống gì áo lục lẩm bẩm tàn nhẫn xẻo hồ mãn bóng dáng liếc mắt một cái theo sau bên miệng lộ ra cười lạnh lý hiển không thể phân thân mang theo khóc lợi hại điền nhiễm đi rồi quay trở lại hồ mãn vừa lúc đuổi kịp cầu vũ cao trào Nàng trong lòng bực bội lợi hại, thở hồn hền mấy khẩu khí thô mới đem trong lòng kia cách hứng cảm giác tan đi. Trên đài cao, một vị đạo cốt tiên phong đạo sĩ chính vây này con run, ý quyết phiêu phiêu mua kiếm, trong miệng lẩm bẩm. Đài cao hạ, tuần phủ lanh mấy cái quan viên quỳ đoàn chính, bọn họ tả hữu có rất nhiều cái đầu đội cảnh liêu vũ ngũ thân khoác áo tơi, có còn trần trụi bàng. tượng gỗ dường như quỷ gối đại thái dương ngầm vẫn không núp ních nay thanh kính có thể thấy được một chút nhưng thiên vẫn là tinh không vạn lý không một tí mây đen phía dưới người quan sát cũng quỷ trên mặt đất từ yên tinh không tiếng động đến cao giọng khẩn cầu long vương ra cứu vớt lê dân hô mãn cũng ở trong đó nàng cũng giống nhau hy vọng lúc này thật sự có điều gọi thần minh đáng thương đáng thương những cái đó giữa thiên ăn cơm người Trên đài cao đạo sĩ còn ở tiếp tục, suốt nửa canh giờ, hắn đầy đầu hắn rừng. nhi cánh tay thâu ngọn nến cũng châm tới rồi cuối, hiến tế rừng, thành kính quỳ lệ người cũng đều đứng lên. Con run nhìn phía thiên, có chút ưu sầu. Tuần phủ thất vọng tuyên cáo lần này hiến tế kết thúc, ngày mai tiếp tục. Con run từ hồ lão cha bọn họ mang theo đi trước một bước, quan viên lưu lại chút ủng hộ nhân tâm nói. trở lại phủ nha hậu trạch, hồ lao cha bọn họ đều có chút mất mát. Bên kia nhi, điền nhiễm chính miết này khăn sắt nước mắt. Nàng vừa trở về liền cáo trạng, lúc này Lý Hiển chính trầm khuôn mặt ngồi. Lý Phu Nhân nghe vậy sắc mặt thay đổi mới biến, ngày thường đối với ngươi quá mức phong túng, làm ngươi càng thêm không có quy củ, hiện tại giải thích giải thích, rốt cuộc sao lại thế này. Lý Hiển từ ghế đứng lên, Bực bội đi rồi vài vòng, phát hỏa ta cùng nàng chính là hồi nháo, ý kiến không hợp động thủ, cũng liền biểu mội sẽ cho rằng ta cùng nàng ấp ấp ôm ôm. Hỏi tới hỏi lui, hỏi tới hỏi lui, muốn ta giải thích bao nhiêu lần. Lời này hắn là hướng về phía Lý Phu Nhân, ý tứ lại là ở trách cứ điền nhiễm. Điền nhiễm một chút cũng không nốc, nghe ra tới, nàng méo khăn lại khóc, Ngốc cũng phân đến ra tới đó có phải hay không đánh nhau. Biểu ca trong lòng rõ ràng, tội gì đem ta lửa gạt thành ngốc. Chính là, cô nương này ngốc liền ngốc ở, nàng chỉ cho rằng là hồ mãn câu dẫn Lý Hiển. Lại ở Lý Hiển mẹ ruột trước mặt cứu căn kết đế, làm mẫu thân, Lý Phu Nhân đương nhiên sẽ không nhận đồng chính mình nhi ôm nhân ra cô nương, phản bị đánh sự tình. Có nhiều như vậy nha hoàn ở đây, không ra một khắc. Đại phòng Lý Công đùa dỡn nữ không thành phản bị đánh bắt quái truyền mọi người đều biết. Lý Phu Nhân vô vô điển nhiễm tay, nói nhiễm nhi trước đừng khóc, khóc hỏng rồi đôi mắt. Ngươi biểu ca bướng bỉnh, cùng ngươi còn từng đánh nhau, đừng cùng những người khác. Nhưng là hắn trước nay khinh thường nói dối, hắn hổ nháo làm được không đúng, cô cô giao hơn hắn, trước cấp nhiễm nhi hết giận được không. Điền nhiễm nâng lên thỏ giường như mắt đỏ. Nhớ tới biểu ca sắc thật khinh thường cùng nói dối, cũng cùng chính mình một cái cô nương gia từng đánh nhau, kia, là chính mình hiểu lầm. Nàng hơi há mồm, bị phía sau bà vũ lấy cớ quấy rầy Lý phu nhân lãnh hạ mặt gian dạy Lý Hiển càng thêm không ra gì, trưởng thành con ở cùng cô nương gia động thủ, sách thánh hiền đều làm ngươi đọc được cậu trong bụng đi. Thật là hôn trướng, từ ngay trong ngày khởi không chuẩn ngươi ra cửa. Ở nhà đóng cửa ăn năn. Này sao được? Hắn còn cùng nha đầu thúi ước hảo ý tứ làm chuyện xấu như đâu. Lý Hiển trầm mặc nửa ngày héo đầu héo nào ứng, vô tâm tại đây trang bị, quay đầu đi rồi. Trở lại nơi, hắn mới vừa ngồi xuống, minh hạc liền quỳ trên mặt đất, công, là nô tài vô năng, mắc tiểu phương tiện một chút liền như vậy làm biểu cô nương đi qua. Liếc chủ thần sắc kêu hắn không tin. Lại giơ tay thể Lý Hiển liền lẳng lặng nhìn hắn, Sau đó nhấc chân đem người đá phiên, Mặt ác thành đáy nổi, Hắn cười lạnh nói, Ngươi thất trách ở phía trước, Rào biện ở phía sau, Hại ta thành chê cười, Minh Hạc, Ngươi có gì sử dụng đâu. Minh Hạc trong lòng một bẩm, Quý sát đất thân thỉnh tội. Là sợ hãi, Cũng là chột dạ, Hắn là cố ý đem điển nhiễm buông tha đi, Nhưng tất cả đều là vì chủ hảo. Chủ ham qua sâu, nỗ lực đọc sách tiến tới có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn đem tới có một ngày có năng lực lập cùng thế, làm người không dám đối hắn ba đạo bốn, tỉ như, hắn muốn cưới hổ mãn làm vợ. Chủ nỗ lực bức bách chính mình trở nên càng cường đại hơn thành thủ, hắn có người học võ, tương lai phải bảo vệ người yêu. Có người học tập kinh thương chi đạo, song giúp hổ mãn, tuất hư. Nhân sinh mục tiêu đều thành vì hồ mãn. Minh Hạc đi bước một nhìn Lý Hiển rơi vào đi, nhìn hắn đối một người ngày đêm tơ tưởng. Minh Hạc kinh hãi, không dám quên, càng không tốt. Cho nên, hắn muốn cho có thể ước thúc Lý Hiển người ước thúc hắn, ít nhất, làm cho bọn họ chặt đứt lui tới. Thành công, cũng bị ghét bỏ, nhưng Minh Hạc trong lòng lại tặng khẩu khí, nhưng hắn một chút không hối hận, còn có chút kiêu ngạo. lý hiển ngươi về nhà nhìn xem ngươi láo đương, ta nơi này không cần nhọc lòng có người sai sử đuổi chính mình đi minh hạc không thể tưởng tượng nhìn hắn 10 năm sau chủ tớ tình cảm như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị đuổi đi lý hiển liền cái ánh mắt cũng thiếu phụng hắn không sợ bị cấm túc càng không sợ bị trách cứ chính là hắn sợ có nhân vi khó hồ mãn bởi vì hắn bị khó xử Tính tọa một hồi lâu, Lý Hiển để bút cấp sở thước tha viết một phong thơ. Hôm nay ban đêm, một cái bụ bấm trung niên nam nhân từ lược lồn khung cửa đi ra, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bước nhanh đi rồi. Người đi rồi, hắn lưu lại bức họa bị sóc tới phục đi xem. Đại ca, cụ thể thời gian không? Một nam xỉa răng, chiều trên mặt đất phi khẩu mảnh vụn, thiền bụng chợt lưỡi hỏi. Đại mã Kim Đao ngồi đại ca đem bức họa chụp ở trên bàn, nói, ngày mai giờ mẹo theo dõi đi, nay cái làm các huynh đệ đi ngủ sớm một chút, ngày mai cá biệt chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Thành lưu manh tương nam đắp mắt nhìn trên bàn bức họa, nghiêng đầu lâm vào hồi ức, hắn càng xem càng rắc quen mắt, cầm lấy tới sách ở trong tay xem. Ai nha lưu manh tương một bộ bừng tỉnh đại ngộ dạng, run rẩy bức họa lại cười lại giận dạng. Chắc không được nhìn trên bức họa người quen mắt này còn không phải là cái kia đánh chúng ta che mặt nữ sao cái gì người xác định sao đại ca lấy quá bức họa nhìn kỹ họa người trên mi thanh mục tú rất là xinh đẹp một chút không không có hung thần ác sát dạng ta nằm mơ đều nghĩ kia đàn bà nhi sao có thể nhận sai lưu manh tương đem mặt khác hai cái cùng chân cho kêu lên tới che lại bức họa nửa khuôn mặt kia thỉnh lỉnh chính là hồ mãn Này quái A, chỉ có thể quái họa sĩ lợi hại, đem người tinh khí thần sôi nổi cùng trên giấy. Chiếu của các ngươi, người này thật biết võ công. Đại ca có chút nghi hoặc, tìm bọn họ làm việc nhi người chính là làm cho bọn họ đi xác thật một chút này trên bức họa cô nương có thể hay không võ công. Kia này còn dùng chứng thực sao? Ta cái bụng thượng đến bây giờ còn xanh tím đâu lưu manh tương vén lên xem y gì, chỉ vào cái bụng. Ngươi xem sao, kia đàn bà Nhi liền đá ta một chân, chẳng đều cho ta đau thát. Cứ như vậy còn có thể không biết võ công. Kia này tiền chúng ta lấy định rồi, trở về ngủ, ngày mai làm con mẹ nó. Sáng sớm hôm sau, buổi trưa, hồ mãn dạo tới dạo lui ra cửa Nhi, mới vừa đi không nửa con phố, một cái khất cái xoa nàng chạy tới. Nàng một tay đem người kéo trụ. Sớm có chuẩn bị khất cái ra sức đem trong tay túi tiền ném vào phía trước ngõ nhỏ, lệch cạch màu đỏ rực, căng phồng túi tiền rơi trên mặt đất, một bàn tay đen xúc ra tới, lại lùi về đi. Túi tiền, liền như vậy trơ mắt không có. Hô mãn hừ một tiếng, nắm này khất cái liền vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ một mặt là hộ gia đình, một mặt là sau tường, đầu đôi đều là đường cái. một tòa ba tầng trà lâu đối diện này ngõ nhỏ đem người ném trên mặt đất khất cái vừa lịnh bò một chân liền đạp lên hắn trên lưng a kêu một tiếng hắn giả chết dường như nằm bò bất động xuất hiện đi hồ mãn đối với một phiến nửa mở cửa nói bên trong người hai mặt nhìn nhau dẫn theo côn ra tới bảy tám cái tướng mạo hung ác ánh mắt dâm đãng nam đem hồ mãn vây lên đôi mắt không kiêng nể gì ở trên người nàng quát Đối diện nàng lưu manh tương chỉ vào chính mình, hắc hắc cười quái dị đàn bà, còn nhận thức ca ca không. Trước hai ngày vừa mới tấu hơn người, hồ mãn đương nhiên nhớ rõ, nàng sát có chuyện lạ gật gật đầu. Trên thực tế tại đây một lát công phu, nàng đã đem phụ cận dùng tinh thần lực nhìn một lần. Xác định này đám người không có mai phụ, mới nhìn về phía lưu manh tướng, nàng khá tò mò nói, ngươi lại như thế nào tìm được ta. có thể tìm được nàng tự nhiên là có căn cứ không có không thừa nhận tất yếu ca ca đối với ngươi nhớ mãi không quên liền như vậy ở trên phố vừa thấy hắc tìm được rồi lưu manh tương miệng hoa hoa trong ánh mắt lại là phòng bị ai tiêu một chân hắn còn đau này đâu đánh người cũng không thể giải quyết vấn đề hồ mãn đem dưới chân khất cái đá đến một bên nhi chính xác đối lưu manh tương nói ngươi nếu là vì báo thù Không cần như thế hưng sư động chúng, chúng ta đại có thể đổi một loại phương pháp giải quyết. Cái gì phương pháp? Lưu manh tương dâm loạn ánh mắt ở trên mặt nàng lưu luyến quên phản, theo bản năng tới gần một bước, lại chạy nhanh lui về. hô mãn khép tởi cười trên đời này không có bạc giải quyết không được sự tình. Cùng với gây thủ chuốc oán không bằng dao cái bằng hưu. Ha mấy cái dù côn trào phúng cười. nàng con tưởng cùng chúng ta làm bằng hữu đâu? hay nha, làm bằng hữu, lão liền kém như vậy nha đầu làm bằng hữu. Hồ mãn xoay chuyển thủ đoạn, chờ Lưu Minh tương lời nói. Lưu Minh tương tấm tắc vài tiếng, nói trừ phi ngươi có thể lấy ra năm trăm lượng, nga không, sắp xỉ một hai. Bằng không nột, hôm nay cũng đừng muốn chạy đi ra ngoài, chúng ta người nhiều, ngươi vẫn là ngoan ngoãn buổi chúng ta ca mấy cái nhạc nhạc. Như vậy còn có thể thiếu chịu ra thịt chi khổ. Tuy rằng dùng bạc giải quyết càng tốt, nhưng hắn chưa quên hôm nay tới mục đích, ngẫm lại khả năng bỏ qua mấy trăm lượng, hắn đau lòng hoảng. Giây tiếp theo, hắn đầu gối mềm đũng, thình thịch quỳ trên mặt đất, giết heo dường như, đau hắn kêu lên. Mặt khác mấy người chính là đôi mắt một hoa, chơ mắt nhìn kia nữ hài nhi quỷ mị dường như xuất hiện ở nhị ca phía sau. Nàng một chân đem người đá đến quý xuống, sau đó, từ nhị ca trên người lấy ra trùy thủ chát ở hắn trên cổ. Thiên nột, thật nhanh tốc độ A. Lấy lại tinh thần, vài người nắm chặt côn trình phòng bị trạng thái, một người hỏi ngươi muốn làm sao. Thả chúng ta nhị ca. Hồ mãn cười đem trùy thủ chiều ra thịt tặng một phân đỏ tươi huyết theo cổ, nhỏ giọt ở lưu manh tương trên ngực. A hắn kêu càng khó nghe xong. Câm miệng nàng lại đem trùy thủ chọc đi vào một chút, không gì biểu tình trên mặt treo làm người sờn tóc gáy cười. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Hồ Mãn vô vô dọa ngốc người, bàn tay ghét bỏ ở hắn trên quần áo xoa xoa, hỏi, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Ngươi, ngươi đem trùy thủ lấy ra lưu manh tương còn ở nói điều kiện, tuy rằng đã run run. Hành nàng đem trùy thủ lấy ra, đứng ở lưu manh tương nghiêng người rốt cuộc có thể buông ra hô hấp lưu manh tương che lại miệng vết thương hung tợn nhìn về phía nàng chúng ta bắt người tiền tài thay người tiêu thai ngươi dám thật bị thương ta cũng đừng tưởng ở phủ thành hôn đi xuống ngươi ở thành bắc khai phô hòa thượng chạy được miếu đứng yên xem lão như thế nào trả thù ngươi đó chính là có người sai sử bọn họ tìm chính mình phiền thoái sẽ là ai đâu Hồ mãn đem trùy thủ lại ra đến hắn trên cổ, ai sai xử các ngươi. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Lưu manh tương ngạnh cổ, têu run run rẩy rẩy. hắn đã chịu hít thở không thông áp lực, đến từ cái này thiếu nữ. Đột nhiên có chút không dám xác định nàng có thể hay không chịu uy hiếp. Hư hồ mãn hừ lạnh một tiếng, ném truy thủ, bắt lấy lưu manh tương đầu chiều tường thương đâm, chỉ một chút, lưu manh tương liền đầy mặt huyết, ở một chút. trong đầu đau nổ tung hắn đỉnh không được nước mũi nước mắt giản rùa xin tha ta ta Hồ mãn dừng lại bạo lực động tác nhìn về phía kia trương bị huyết hồ thấy không do ngũ quan mặt lưu manh tương một trương miệng huyết lưu trong cổ họng thanh vị ngọt nhi sặc hắn nôn khan một hồi lâu mới có khí vô lực nói ta ta không biết hắn là ai chỉ biết là ở gia đình giàu có làm việc ở gia đình giàu có làm việc Vậy không phải một kim, là nàng. Hồ mãn như suy tư gì bùng ra mau chết người, từ trong lòng ngực lấy ra ngân phiếu, chịu một chương nhét ở lưu manh tương trong lòng ngực. Nàng chầm khuôn mặt đi tới, mặt khác vài người thối lui đến chân tường, bọn họ vẫn là lần đầu thấy vậy hung hận cô đương, nhìn nàng giết người không chớp mắt dạng, quá dọa người. Bọn họ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, hồ mãn đột nhiên xoay người, hơi mang không kiên nhẫn nói, Đem ta túi tiền giao ra đây. Một nam tử trong lòng ngực móc ra tới ném hướng nàng, cầm túi tiền người sải bước đi rồi. Nàng thật sự có chút phiền não, có chút sợ không chuẩn điền nhiễm muốn làm gì, tìm một đám lưu manh khi dễ nàng. Vẫn là khác. Hô mãn ở đầu đường lược đứng trong chốc lát, hai cái lao khất cái hướng nàng ăn xin. Trên đường không có gì người đi đường, cùng ngày hôm qua náo nhiệt so sánh với hôm nay tính đáng sợ. Đều là đại hạn trọc, nếu xuyên qua này phố, đi ngoại thành, nơi nào tiệm lương định ở Cai Long. Ai từ từ than một tiếng, hồ mãn nhấc chân hồi nha môn, nàng bắt bút cấp viết phong thư, làm hỉ thước hôi muội mang đi. Hương trà lâu tọa lạc ở phủ nha mặt sau cái kia trên đường, đối diện mỗi điều không biết tên ngõ nhỏ, lầu hai cửa sổ, có người ở nơi nào đứng yên thật lâu, thẳng đến một đám du côn đỡ cả người là huyết người rời đi. Ta có từng oan uổng nàng, dùng khăn che miệng điền nhiễm sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng một đôi mỹ lệ đôi mắt phía dưới treo nhàn nhạt quần thâm mắt, đây là không ngủ hảo. Đứng ở bên cửa sổ người xoay người, thình lình chính là lý hiển, hán lịch quang, thấy không rõ trên mặt biểu tình, trong thanh âm mang theo trào phúng, thì tính sao? Nàng bản tính như thế, biểu mội cho ta xem này đó là có ý tứ gì đâu. Hào một cái bản tính như thế. Điền nhiễm năm chặt hơi kém bắt tay khăn xé lạ, oán hận kêu một tiếng áo lục. Áo lục tiến lên, đối với lý hiển hành lễ, chậm rãi nói hai ngày trước, thì đem cấm bức dứt ở nha môn hậu viện, nô tỳ tiến đến tìm kiếm, không nghĩ đánh bậy đánh bạ bị cái kia cử mãng dọa vượng. Ở tỉnh lại khi đã là nửa đêm, nô tỳ sờ không tới lộ muốn đi tìm người. Thế nhưng gặp được hồ mãn nửa đêm trèo tường chạy ra đi tựa hồ, tựa hồ còn có một người. Áo lục lúc ấy cũng không thấy rõ kia một người khác. Dừng một chút, Liên Lý Hiển Vân đạm phong khinh mặt, nói tiếp nô tỷ giác kỳ quái, liền đem chuyện này cùng tỷ muội nghe. Trong đó có cái tỷ tỷ cha vừa lúc là thành Bắc gõ mấu cẩm canh phu canh. Theo hắn sở, ngày ấy ban đêm nhìn thấy một nữ kệ môn vào một nhà tiệm rượu. Ngay kế Kia phô liền truyền ra rượu lù có chết lão thử, thả có người uống lên kia trong rượu độc Kia ra phô lão bản tên là một kim, mấy ngày trước từng làm người ở hồ mãn cửa hàng tìm phiên thoái. Áo lục đỉnh lánh lệ ánh mắt, rất nhiều nói không có xong liền lui xuống. Mà lý hiển, đối nàng lời nói nửa tin nửa ngờ, tin đến là cho một kim ngột ngạt chuyện này hắn vốn dĩ cũng muốn thăm dự, không tin chính là nha đầu thúi sẽ hạ độc Nhưng mà có chính vừa lúc bị cái gì tỉ muội phu canh tra gặp được, trên thế giới không có trùng hợp, càng có rất nhiều miêu nị nhi. Nàng như thế nào sẽ hạ độc đâu Bậy bạn, mang theo như vậy nghi hoặc, Lý Hiển nhìn về phía điền nhiễm, dùng hết khả năng bình tĩnh ngự khi nói, ngươi phi lớn như vậy chắc chở, đến tuột cùng muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi thấy rõ nàng là cái dạng gì người điền nhiễm có chút kích động đi qua đi. Trong thanh âm lộ ra nghẹn ngào, hiện ca ca, vì sợ ngươi không tin, ta mới làm bà vũ tìm người thử hồ mãn có thể hay không võ công. Sự thật ngươi cũng thấy, nàng chính là rắn giết tâm địa người xấu, vì trả thù hạ độc hại người, cái này làm cho tâm tư ác độc các nhân, ngươi còn muốn giữ gìn nàng sao? Còn muốn cùng nàng lui tới sao? Biểu muội lý hiển bên môi thấm này cười lạnh, bám vào người tới gần điển nhiễm. Sự thật như thế nào ta sẽ chứng minh, nàng là bằng hữu của ta, ngươi khó xử nàng, chính là khó xử ta. Cùng nàng đối nghịch, chính là cùng ta đối nghịch. Vì cái gì? Nàng không phải người tốt ra điền nhiễm cơ hồ là dùng giống, nàng trước nay không bị lý hiển như vậy giữ kinh quá, hồ mãn, nàng dựa vào cái gì? Lý hiển tựa hồ thất vọng đến cực điểm. Đi tới cửa khi thấp thấp thở dài ta thiện lương khả nhân biểu muội không nên là cái dạng này. Người đi rồi, Điền Nhiễm còn ngơ ngác trầm tĩnh ở hắn thất vọng trong lời nói. thì công đi rồi áo lục nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Điền Nhiễm treo nước mắt đuổi tới, tới rồi cửa, si ngốc nhìn ngồi trên lưng ngựa người. Nàng cho rằng hắn đi rồi. Đi thôi lý hiển sử dụng này mã quay đầu, không nhanh không chậm đi tới. Đi được tới nha môn trước, hắn cũng không có chút nào dừng lại, mắt nhìn thẳng quá khứ. Cô ý sốc lên mảnh xem hắn điền nhiễm, lộ ra hôm nay cái thứ nhất cười. nàng tưởng, chính mình có thể là hiểu lầm hiện ca ca, hắn chỉ là vì mặt mới không có cửa trách hồ mã nát độc, rốt cuộc kia đã từng là hắn bằng hữu. Tuy rằng người kia thực các độc, nhưng làm cho chính mình một cái nữ hài mặt nhì. hắn một chút không có thể toàn bộ tiếp thu một năm bộ mặt hoàn toàn thay đổi sự thật cho nên mới sẽ ở cửa chờ chính mình hiện ca ca vẫn là tin tưởng ta ân nhất định là như thế này trở lại lý phủ hai người đi cấp lý phu nhân thỉnh an nửa đường gặp được chờ này trần bì trần bì là lý hiển tân tiến tùy tùng nhi vẻ mặt cơ linh tướng hắn thấy chủ ba ba đem miết ở trong tay ống trúc dâng lên tới Ông, đây là kia chỉ xinh đẹp hôi hỉ thước mang lại đây tin dùng hôi hỉ thước truyền tin là hồ mãn điền nhiễm sắc mặt tức khắc trở nên khó coi rất nhiều chuyện nàng vẫn luôn đều biết chỉ là trước kia bị lý hiển hống là bản thân nàng không rõ hiện tại minh bạch nhất định là tìm ngươi cầu cứu điền nhiễm đô miệng không dám biểu hiện quá mức phẫn nộ tưởng cấp lý hiển lưu mặt lý hiển thiết liếc mắt một cái chuẩn bị Giác người này thật sự là xuẩn, hiện tại còn không biết Điền Nhiễm muốn làm gì. hắn vây vây tay nói, đem tin ném đi. Từ từ Điền Nhiễm vội và ngăn cản, cùng với đem tin ném, không đi hồi âm cự tuyệt, tỉnh ở bị quấy rầy. Nàng lời này khiến cho người chuẩn bị bút mực. Không hiểu ra sao tưởng tranh công trần bị bị lượng ở một bên nhi. Bọn họ vào Lý Phu Nhân Viện, Điền Nhiễm đề này bút đưa đến Lý Hiển trong tầm tay. Một bên lý phu nhân nghe xong áo lục nói, đem bảo dưỡng thực tốt bàn tay chụp ở trên bàn, buồn cười, lại có như vậy thương thiên hại lý người. Hiện nhi, người trăm triệu không thể bị loại này mặt ngọt lòng đắng, tâm tư hẹp hỏi nữ hài nhi lợi dụng, mau mau từ chối nàng. Nhiều nói, làm cho điền nhiễm mặt nhi nàng không hảo xuất khẩu, chỉ chứng tràn khí ngực khẩu khó chịu. Lý hiển trầm mặc tiếp nhận bút, sắc mặt tối tam. Hắn rửa theo mẫu thân ý tứ, viết hồi âm, giao cho hạ nhân sau, liền cười hì hì đầu mẫu thân vui vẻ đi. phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Nhận được hồi âm hồ mãn, nhẹ nhàng niệm gần đây không rảnh, không thể phó ước, tiệm rượu chuyện này ta đã biết được, thứ ta bất lực. Bị cự tuyệt. Tiệm rượu chết háo sao? Bất lực không tham dự. Nàng lâm bầm lầu bầu, méo tờ giấy nhìn lại xem. Sau đó cười, ngươi vẫn là lần đầu tiên cự tuyệt ta. Nàng không ra trong lòng quái quái, như là bị nước lạnh tươi quá cảm giác là chuyện như thế nào. Bất quá này không chậm trễ nàng phân tích tình cảnh hiện tại. một Điền nhiễm khẳng định là đem ta đương tình địch. Nhị, lý ra một ít người cũng nhất định là biết lý hiển đối chính mình mê chi lưu luyến si mê chuyện này. tam Chính mình nhất định sẽ bị tìm phiền thoái. nàng bên này nhi chính phủng mặt phân tích đại bảo mang theo chú đã tu luyện vừa vào cửa hồ mãn liền đối với chu tu trứng mắt ngươi trên mặt bị ai đánh mặt sưng phủ không nghĩ dạng chu tu nghe răng trận mắt phiên cái xem thường ý có điều chỉ nói còn có thể là bị ai đánh ngươi tự mình đoán a không cần đoán hồ mãn liền biết là lý hiển vì tỏ vẻ quan tâm nàng vẫn là bưng không cao hứng mặt hỏi chuyện khi nào nhi Hôm qua ngươi bị Minh Hạc kêu sau khi đi, ta cũng bị kêu đi rồi, sau đó Chu Tu chỉ vào chính mình mặt, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hắn vẫn là lần đầu tiên vô duyên vô cớ bị đánh, liền cái lý do đều không có. Hồ Mãn nhìn kỹ hắn mặt, nhận ra tới đó là bị nắm tay đánh ra tới, nàng có chút sinh khí, hôm nào chúng ta chỉnh hắn một chút, cho ngươi báo thủ. Nga ý tứ này là ngươi biết hắn vì cái gì vô duyên vô cớ tấu ta chu tu ngồi thẳng thân truy vấn vì cái gì có thể cùng ngươi sao hồ mã nghiêm túc lắc đầu ta cũng không biết hắn phát cái gì điên đôi ta đánh nhau chính là làm hắn biểu nội thấy hiểu lầm hôm nay còn bị hắn lao cái biểu nội chỉnh ha đánh nhau chu tu nháy mắt đã hiểu thất thanh cười nhạo ta đây là bị ương cập cá trong chậu a về sau cũng không dám đi theo ngươi gần bị như vậy thình lình đấu ta không biết xấu hổ a hắn sinh khí hồ mãn tỏ vẻ cùng hắn đứng cùng nơi đem trên bàn tờ giấy đưa cho hắn xem chu tu nhữ mày biểu tình trở nên phá lệ trầm trọng ta tới chính là vì cùng ngươi tiệm rượu chuyện này mua một kim rượu một người nam nhân chúng đậu sau lại chết lao thử chuyện này lại bị nhảy ra tới kia láo thử bị uy háo dược Một kim kia lao đông tây bị người xảo trá, tập bảy tám ung rượu, rượu có độc thanh danh xem như ngồi xuống, hiện tại chính mãn thế giới tìm hư hắn chuyện này người đâu. Người muốn xui xẻo, có người muốn chỉnh ta hồ mãn nháy mắt nghĩ đến nhị bảo, âm thầm may mắn ngày đó buổi tối ở lâu cái tâm nhãn cùng này hắn đi ra ngoài, nhưng hạ độc, nhị bảo sẽ không làm như vậy. Đó là ai làm? Muội muội, ngươi! Khi nào chọc phải kẻ thù? Là người nào? Đại bảo nóng nảy đứng lên, lo lắng không biết cái gì hảo. Đại tỷ ngươi gì ngươi gì thời điểm đem háo bỏ vào đi nhị bảo không dám. Hắn nhiều đêm đó sự một chút ấn tượng cũng không có. Không cần sợ hồ đầy mặt sắc âm trầm xuống dưới, cho người ta một loại mạc danh tạo áp lực. Nàng trầm tĩnh nói lúc trước ta phóng lao thử là từ phủ nha phòng trống chảo Chào thời điểm tung tăng ngày nhót, ném vào rượu lưu khi còn có khí, so người quá đến còn hăng hái, không có khả năng ăn, có độc đổ vợ. Chuyện này không cùng cùng nhị bảo dính một chút biên nhi, nhưng không phải chính mình thả háo, ai tin. Nàng ở trong lòng bay nhanh phân tích ra hai loại khả năng. Một đây là chúng độc người nọ nương láo thử chuyện này có tâm xảo trá. Nhị đây là nhằm vào ta tới. phủ nha chính là mới vừa đem một kim phái người tìm tra chứng cư công bố ra tới, sau đó lập tức liền ra như vậy sự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nhị bảo làm sự tình, nàng đều phải hoài nghi đây là một kim khổ nhục kế. Chỉ là không biết bọn họ tưởng như thế nào nhằm vào chính mình. hô mãn không có một tia sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn mang theo thú vị nhi. Cái này làm cho chu tu trong lòng quái quái. cũng đi theo kỳ tích bình tĩnh không ít, hắn bật cười nói, ngươi liền như vậy khẳng định không ai nhìn đến ngươi làm chuyện xấu nhi. Hồ mãn nhìn mắt mê mang nhị bảo, lại một lần may mắn chính mình đem hắn ký ức mơ hồ rớt. Nàng nữ môi, lắc đầu tưởng địa đặt vài người chứng quá đơn giản, nhưng chuyện này nhi bệnh táo bón ở một kim chỗ nào, chúng ta đuổi ở sự ra phía trước, làm hắn không truy trà, nhận tài, vậy ra không được loạn. kia muốn như thế nào làm? Đại bảo theo sát truy vấn, trong đầu loạn không nghĩ ra được cái gì phương pháp. Nếu chính mình muội mội thật chứng thực hạ độc hại người, nàng tương lai thanh danh liền xong rồi, mà hắn, thân là người đọc sách, ra thế trong sạch, này rất quan trọng. Tỷ Nhị bảo bất lực kêu một tiếng. Hắn có điểm đau đầu, rõ ràng ngày đó ngủ trước còn tưởng này muốn ban đêm đi làm sự tình. như thế nào gạt chính mình đem sự tình cấp làm đâu ca ca nhị bảo đừng có gấp trước xác nhận là cái loại này khả năng chúng ta đang khẩn trương không muộn hồ mãn cũng cũng chỉ có ở trấn an hắn thời điểm mới có thể như vậy ừ nàng lại nói không cần lo lắng ta có pháp giải quyết các ngươi an tâm đừng làm cho ra ra đã biết trước nay đều là như thế mỗi khi cũng chưa bao giờ thất vọng quá đại bảo an tâm điểm nhi nhưng không muốn núp ở phía sau mặt chuyện gì nhi đều làm muội muội khiêng nhưng hồ mãn vẫn là đem hắn bỏ rơi nàng cùng chu tu ngồi ở trên xe ngựa hướng vô đổi ngươi có cái gì pháp xác nhận chu tu hỏi hồ mãn cười như không cười nhìn hắn ngón tay có quy luật ở khúc khởi đầu gối nhẹ gõ trưng cầu hắn ý kiến ngươi như thế nào chứng thực chọn cái canh giờ ngươi đi một kim trước mặt đi một vòng nhi Xem hắn phản ứng liền biết chu tu so nàng nhưng nghiêm túc nhiều Xem nàng nhận đồng biểu tình Hai người ý tưởng nhi không như mà hợp Cửa hàng, đợi không đi băng nhi cấp chu tu bưng trà đổ nước ân cần đầy đủ Nàng đối thượng hồ mãn chính là hư lệnh Đãi nộ tương đương rõ ràng Hồ đại cô sinh động như thật giảng tố cách vách tiệm rượu chuyện này Các ngươi là không biết Lúc ấy thật là đem người cười đã chết kia rượu lu một gáo đi xuống một cái chết háo một gáo một chút một cái chết háo liền múc tam hồi nàng vườn cái ok cấp mọi người xem quả nhiên bỏ đa xuống giếng cười lớn chụp chân háo múc không có ở tới một gáo ai u nương ai phiêu một tầng bao kia mua rượu lúc ấy liền phun ra nắm một kim kia lao đông tây làm hắn cấp cái pháp nhi bồi bạc nhân ra để không làm sau đó một kim đau lòng gan đau làm cho mọi người mặt tạp tam lu rượu băng nhi nói tiếp xong rồi còn đối với chu tu cười cười bên này nhi chính lời này phô truyền đến ồn nào thanh gia tam triển khai hai tay ngăn đón thế tới rào giật người không cho bọn họ sấm đến hậu viện các ngươi giảng không nói lý dựa vào cái gì xung loạn đi con mẹ ngươi làm bẹp dáng người lão nhân một phen đẩy ra chỉ tới hắn bả vai đầu gia tam Chỉ nghe ẩm vang một tiếng, liền người mang đồ sứ đều nện ở trên mặt đất. Chính mua đồ vật người thấy thế cũng chạy, ra tam phía sau lưng càng là đau quá xước ướt rầm rề cổm ra huyết. Ai ra hắn tử giọng trong mắt đau hô, đỡ khung cửa rẽ rùa này đứng lên. Chính ngươi quăng ngã, nhưng đừng nghĩ an vạ ta một kim âm này một khuôn mặt, lập tức tới cái chết không nhận chướng, lãnh người liền phải tiến hậu viện. Hồ mãn vừa lúc đi tới. Nhìn thoáng qua phẫn hận ra dượng, nàng cười như không cười đem ánh mắt chuyển hướng làm bẹp lão nhân, ngươi lão lại tới chiêu này. Lần này tự mình động thủ. Kia thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Ha ha a một kim trong mũi hử cười, hoàn toàn không thèm để ý nói, chính hắn đứng không vững quăng ngã, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lời còn chưa dứt, hắn hướng tới hồ mãn đi rồi hai bước, tối tăm chân trượt ánh mắt giống xà, hắn lớn tiếng á hỏi. lão phu nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, vì sao phải hướng rượu của ta lưu ném vi độc háo? Ngươi trả thù thủ đoạn và âm hiểm, ác độc. Ngươi rượu lưu vào háo, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hô mã ngữ khí, biểu tình đều là học một kim tới, muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo. Trong lòng lại âm thầm nghĩ, hắn vừa lên tới liền giống mô giống dạng, bắt được nhược điểm không thành. Vẫn là hắn muốn tìm cái người chịu tội thay. Một kim cũng không có khí. Âm dương này một khuôn mặt chiều phía sau mấy người nói chính là nàng. Nàng hướng rượu luôn ném có độc háo. Các ngươi muốn tìm hẳn là tìm nàng. Nàng là đầu sỏ gây tội. Hắn tay cơ hồ điểm ở hồ mãn chóc núi thượng. Chu tu thao này quạt xếp đem dơ tay mở ra. Đứng ở hồ đầy mặt trước. Cười thậm chí có chút xoáy khí. Một kim lạnh buốt liếc hắn một cái. thấy hắn xuyên thập phần không tồi động động miệng lại đem ác độc ngôn ngữ nuốt xuống đi tránh ra lộ nhường ra phía sau người kia mấy người sắc mặt hôi thanh vành mắt biến thành màu đen đứng như vậy kia một lát liền đầy đầu là hãn tổng cộng ba người nghe vậy lảo đảo lắc lư đi tới ta muốn cho ngươi bồi mệnh ngươi tiện nhân này dám còn lão ngươi không chết tử tế được ngươi vì sao yếu hại người Chúng ta không oán không thủ, vì cái gì muốn hạ độc a ta thượng có lao hạ có, ngươi vì cái gì a Đem nàng bắt lại, đưa quan. Vài người mắng hưu khí vô lực, ánh mắt đều là đồng dạng oán độc. Bọn họ dạng xác thật là chúng độc bệnh trạng, nói như là tận mắt nhìn thấy, hoặc là truyền thống tốt. Chu tu quay đầu lại, cùng hồ mãn liếc nhau, đều xem lẫn nhau sai biệt cùng trầm trọng. Hồ đại cô giống tạc ma miêu. Nhảy dựng lên đối mắng các ngươi này đàn ngoa người buổi đời, há mồm liền hồ, tâm sinh hải không lô đít. Cầu nương dưỡng, bằng gì như vậy? Các ngươi biết nhà này cửa hàng hậu trường là ai sao? Biết không? Một kim cười nhạo có lý ra bao che các ngươi thì thế nào? Thiên phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hắn lý ra cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hắn rác như vậy còn chưa đủ, hắc hắc trào phúng tiếp theo tới. có bản lĩnh ngươi làm kia cái gì lý ra công lại đây chúng ta bị thẩm vấn công đường hắn lời này kia tam bệnh quỷ đã bắt đầu lôi kéo chu tu khu kinh thiên động địa lung lay sắp đổ âu ngôn huế ngữ đổi đa dạng nhi mắng chu tu ném ra cái này lại bị cái kia cuốn lên trong lúc nhất thời bị xả hơi kém quán trên mặt đất hô mãn cũng bị người ngăn lại nàng sát mặt một mảnh âm trầm túc sát hàn khí chỉ liếc mắt một cái liền đem kia bệnh quỷ nhìn chằm chằm từ đáy lòng bốc lên khởi một cổ khí lạnh bị này sắp lăng trì cảm giác dọa đứng ở tại chỗ không dám động nàng nhìn về phía một kim ngươi dựa vào cái gì háo là ta phóng có cái gì chứng cứ liền lấy ra tới lời nói nếu bằng không ha ha, hù doa người ai sẽ không một kim chỉ vào nàng ha ha cười lạnh chờ chính là ngươi lời này không chứng cứ ngươi cho ta sẽ đến. Hắn quay đầu phải đi. Hồ mãn ra tiếng nói từ từ, bị thương ta người, ngươi liền tưởng như vậy tính. Đứng ở cạnh cửa gia tam, thẳng thắn bôi đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm nghị, một bộ không cho cái công đạo cũng đừng muốn chạy dạng. Một kim một chút sợ sắc không có, hắn ngưỡng cổ kêu người tới nột, bọn họ muốn đánh người. Một tường chi cách, chính là hắn địa bàn, hắn dết heo dường như một đều, tường bên kia lập tức truyền đến tiếng bước chân cách đầu tường chửi rủa thanh liền truyền tới ai nha đây là làm gì nha hồ đại cô luống cuống bắt lấy hồ mãn cánh tay nhắc mãi làm sao bây giờ nột ngươi mau cấp lý công truyền tin a làm hắn mang theo người lại đây không thể làm cái kia lao đông tây đánh tiến vào a hồ mãn đem người ném ra tốc độ thực mau đi vào phía trước vừa lúc cùng vọt vào tới nhất ba người đụng phải Bọn họ sửng sốt một chút, huy côn thấy đồ vật liền phải tạm Dừng tay. Không gặp hồ mãn đa dụ lực, nhưng này một tiếng hô lên tới dùng tinh thần lực, tức khắc chấn đến gần nhất vài người nào không rõ, tay chân không phối hợp cơ cơ. Một đám người mười mấy đại hán, đồng thời không có động tác, nhìn hồ mãn biểu tình chỗ chống một lát. Lui ra ngoài hồ mãn mệnh lệnh, mang theo đầy người hàn khí tới gần. uy áp vô hình tảng ra nàng môi tới gần một bước mọi người liền lui ra phía sau một bước thẳng thối lui đến ngoài cửa còn ở ngơ ngác nhìn nàng có chuyện liền có lý liền biện tập ta phô tính cái gì các ngươi thật cho rằng có cái tao lão nhân chống lưng là có thể vô pháp vô thiên Hồ mãn thanh âm không lớn lại đối với vây xem người nói có sách mách có chứng. muốn chỉ cần liền lão thử cũng liền thôi Hiện tại liên lụy đến hạ độc, nàng lại không có làm, đương nhiên không thể thừa nhận. Lớn như vậy động tinh đã sớm kinh động láng giềng, lại là đông như chảy hội địa phương, một lát liền vây trong ba tầng ngoài ba tầng, xem hơn 10 tráng hán đối thượng một cái nha đầu, sôi nổi mở miệng cười nhạo. Ai còn có thể không cần điểm nhi mặt. Này đây kia lấy côn đồng người đối với vây xem đám người ba hoa chích chòe. Người này hướng chúng ta rượu lưu đầu độc, chúng ta còn không thể tạp nàng vô Chúng ta đây là vì dân trừ hại, chào tiện nhân này gặp quan. Các ngươi ai che chở nàng, ai chính là nàng đồng ưu Những cái đó trượng nghĩa mở miệng người không âm thanh, ông ông nghị luận mấy ngày hôm trước chuyện này. Hồ man mắt lạnh xem qua đi, không trông cậy vào có người có thể làm anh hùng, nàng không hề sợ hãi, dùng cổ nhân nhất tin là thật pháp. Chỉ thiên thể, ta nếu là cho rượu lưu đầu quá độc, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Đám người liền lại có thanh âm thiên hướng nàng. Nhưng này có ích lợi gì? Hồ mãn như cũng làm ra không thẹn với lương tâm dạng. Xem một kim nằm chắc đức hạnh, nghĩ đến là bắt lấy cái gì chứng cứ. Nàng hiện tại, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, làm cho bọn họ đem sở hữu mục đích đều bại lộ ra tới, thấy rõ bản chất. sau đó ở hung hăng đánh làm chủ giả mặt. Chậm một bước một kim cùng bệnh quỷ người bị hại một cái sướng mặt đỏ, một cái sướng mặt đen, người bị hại âu ngôn huế ngự chửi rủa trang đáng thương, một kim liền giảng nhân nghĩa đạo đức, quê cha đất tổ nhân tình, kia bệnh quỷ liền lại khóc lại kêu. Thức mau lại xuất hiện một cái mục kích chứng nhân, một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân, là gõ mau cẩm canh phu canh. Phu canh chỉ và hồ mãn chém đinh chặt sắt chính là nàng, ngày đó ban đêm ta thấy nàng chạy ra khóa cửa, vào tiệm rượu, chính là nàng hạ đầu. Rõ ràng là thượng nóc nhà hảo sao. Hồ mãn muốn cười, lúc ấy hay là người, liền cái cậu đều không có, đây là giả. Nhưng biết này đó còn chưa đủ, còn không thể xác định thiết kế chuyện này người đều ra tới biểu diễn, hiện tại một chốc nàng cũng không giải quyết pháp. muốn xác định còn có chuyện này rốt cuộc có hay không điển nhiễm đúng tay kia cô nương buổi sáng mới vừa tìm chính mình phiền thoái chính mình sự tình một cha liền toàn bộ chấn động rất xuống ra tới điển nhiễm tưởng chỉnh chính mình cùng đùa giỡn đúng vậy Hồ mãn không tin chuyện này nhi chính là một kim bọn họ làm bộ bởi vì một kim biết chính mình ôm ai đuổi vàng không ai cho hắn chống lưng hắn dám sao cho nên phương diện này nhất định có điển nhiễm mục tích Kìa cô nương thích lý hiển, này không sai, tìm nàng phiền toái cũng không có gì, nhưng sai liền sai ở không nên chửi bới nàng thanh danh. Thanh danh thứ này quá trọng yếu, nó có thể đại biểu một gia đình, thậm chí một thôn trang. Tương lai sẽ có người đây là hồ gia hư nữ nhi, chỗ rửa tấn ra cái tàn nhẫn độc các nữ. Hồ mãn không sao cả, những người khác đâu. Mãn, Chu tu khẩn trương lên. sự tình nghiêng về một phía minh nàng có tội danh hắn có chút không đoán trước đến chuyện này thế nhưng sẽ phát triển như thế nhanh chóng mau làm người trở tay không kịp đừng lo lắng hổ mãn vô vô đầu vai hắn dựa vào cạnh cửa ôm cánh tay xem diễn nàng nói chuyện này đã rất rõ ràng kế tiếp chính là bị thẩm vấn công đường ngươi không cần lo lắng cũng không cần quản muốn hại ta điểm này nhi kỹ xảo còn chưa đủ chu tu Ngươi đừng giả thần giả quỷ được chưa? Chu tu che lại ngực, lo lắng chết bộ dáng, cùng ta lộ ra lộ ra, làm ta có chút đế. Yên tâm hồ mãn cười cười, không lời nói. Mà bên kia, đã ở kêu gào chảo hồ mãn gặp quan. Thậm chí còn có người lo lắng nói bọn họ là nuôi lớn xà thần người, trong nha môn có thể công bằng thẩm tra xử lý sao. Nàng vốn là có người chống lưng, đến nỗi cấp hạ độc sao. Thầm thầm chẳng phải sẽ biết, có thể hay không có người làm cục hại nhân ra cô nương. Hại nhân ra Nga, nhận được bị thẩm vấn công đường tin tức, hồ lao cha hơi kém tâm nạnh Chuyện gì xảy ra? Tốt lành lại xảy ra chuyện gì nhi? Hắn bắt lấy chu tu cánh tay, ngựa khí đều ở phát run. Chu tu bị trào rất đau, nghe vậy chạy nhanh chấn an hồ đại bá, ngươi đừng khẩn trường. chúng ta trước chạy nhanh đi tìm tuần phủ đại nhân nghĩ cách đi chuyện này ấn đi xuống mới là hồ lao cha cùng lão chu Sương huynh gọi đệ chu tu nhiều nhất cũng là tiếng la đại bá bằng không kém bối nhi tuy rằng vẫn luôn kém này đâu trong đầu kêu loạn một mảnh hồ lão cha buông tay liền chạy hắn cùng chu tu bị người lánh đến phủ nha làm công hậu viện sau đó nhìn đến một phòng đại đại quan viên hắn hai đuổi run rẩy Sở hưu nói đều đổ ở giọng mắt nhi. Ngôi thẳng chung tuần phủ chính nghiêng thai nghe tiền bộ đầu lời nói, chính là phía trước nháo đem lên người. Tuần phủ vây vây tay, bương trương công chính nghiêm minh mặt nhìn nhìn Chu Vi ngồi mở họp thủ hạ. Hiện tại bên ngoài có trạng bản xử án liên lụy đến đại sa thần, chúng ta phủ nha không hảo ra mặt, các ngươi có ai đi khai đường. Tuần phủ đại nhân thái độ thực minh xác, đó chính là tị hiểm. Hồ lao cha tâm trong lúc nhất thời thật lạnh, thật lạnh, hắn không biết tiền can, nhưng ngẫm lại cũng biết là gì hậu quả. Một cái nữ hài liên lụy đến đầu độc cán kiện, trước bất luận mãn đúng sai, chỉ nàng liên lụy đến trong đó mọi người liền sẽ cho nàng đánh thượng một cái không an phận nhãn. Một cái không an phận nữ, tương lai như thế nào gả chồng. Càng muốn, hồ lao cha trong lòng càng là vô cùng lo lắng. không rảnh lo nhiều như vậy quan viên ở đây hán thỉnh thịch quỳ trên mặt đất chính là mấy cái văng đầu hô lớn nói tuần phủ đại lao ra cho chúng ta làm chủ a nhà ta cháu gái tuyệt đối sẽ không cho người ta đầu độc thỉnh đại lao gia minh tra trường hợp tĩnh một lát tuần phủ thở dài thở dài nói không thể chỉ nghe ngôn luận của một nhà nhưng dưỡng gia đại xà thần nhân ra nghĩ đến tâm tư nhất thuật khiết cái này án nhất định phải tinh tế cha Chân tướng nhất định phải tra cái cẩn thận. Ở đây đều không nốc, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận tuần phủ ý tứ. Vừa hiện ở đúng là cầu vũ giai đoạn, đại sa thần không thể truyền ra không tốt ảnh hưởng, bao gồm dưỡng nó người, lại ngồi còn đều tưởng ở địa phương trí thượng lưu lại một bút, thử hỏi thiên hạ có nơi đó có xả thần trợ lực cầu vũ. Chuyện này đã sớm đến thai thiên tử, chỉ bằng mượn này phần vì dân tâm. Hoàn toàn có thể làm chờ ngợi khen. Nhị sao? Ha ha! Này hồ ra tuy rằng từ sơn thôn ra tới, Nhưng lưng dựa hai tòa núi lớn, Một chút không hàm hồ. Ở đây thật đúng là liền không có mấy cái dám nhìn này hồ ra người. Ai làm nhân già có chỗ dựa. Cảm ơn tuần phủ đại lao gia hồ lao cha lại cảm kích khái vài cái, Cái chán đều thành một mảnh. Chu tu là tú tài thân phận, Thấy viên chức chấp tay thi lễ chính là, Hắn sấn mọi người trầm mặc đương khẩu nói, tuần phủ đại nhân, hiện tại đúng là khẩn cầu trời xanh mưa xuống mấu chốt thời kỳ, không bằng tìm chức đem chuyện này áp xuống đi, chờ thêm mấy ngày nay tái thẩm không muộn Những người khác cũng sôi nổi gật đầu này không phải thời điểm. Áp xuống đi là có thể đại sự hóa sự hóa, hù dọa hù dọa, phá điểm nhi tài là có thể giải quyết chuyện này, hà tất gióng chống khua chiêng. từ xưa đều là dân không cáo quan không truy xét mấy ngày thời gian thiên đại chuyện này cũng có thể trị phục tùng tuần phủ đại nhân làm sao không phải nghĩ như vậy nhưng hắn năm nay ở cái này vị làm quan năm thứ ba gặp gỡ nạn hạn hán lên trước vô vọng hắn một không nông tang khai khẩn nhị không thủy lợi khởi công xây dựng không quan tốt vị còn phải đi xuống loát không công không quá mới nhất đáng tin cậy hơn nữa dựa theo tiền bộ đầu nói nha môn trước hiện tại tụ tập không ít người đều là chờ xem cái này án kết quả trên thực tế chính là xem hẳn cái này tuần phủ có thể hay không thiên vị bên trong định không thiếu người có tâm hắn nếu trắng trận táo bạo thiên vị lạc người nhược điểm nếu theo lẽ công bằng xử lý kia hổ ra cô nương là huyền trong đó nhất mấu chốt ở chỗ còn có một cái điền ra quản ra có người nhìn đến hồ mãn nửa đêm ra ngoài Cái kia làm chứng phu canh cũng cùng điền ra dính điểm biên nhi, nơi này trong ngoài ngoại đều có điền ra ảnh. Vô lợi nhưng đồ vì sao tham dự? Vì chính nghĩa? Đánh giắm? Một cái điền ra quản sự, khó xử một cái lý ra dòng chính bạn tốt. Điền lý hai nhà chính là nhiều thế hệ anh em của trèo, không như vậy đấu tranh nội bộ. Hùng chi, điền ra người nhưng không nhàn phải cho một cái lao cái thương nhân làm chứng người. kia sau lưng nhất định có địa vị không bình thường điền ra chủ ở sai sự. Cũng không điền ra người đứng đắn tới chào hỏi, đó chính là tư toán. Lại tưởng, chuyện này là điền ra ai làm? Hán cái này tuần phủ kiểm tra đánh giá, còn muốn dựa vào ở trong triều thượng thư tỉnh quản đánh giá thành tích điền trung thư. Dám đắc tội ai? Ai cũng không hảo đắc tội a Có thể đẩy tam sáu năm mặc kệ, nhưng mặt vẫn là phải cho. Khu khu trầm mặc thật lâu sau tuần phủ thanh thanh giọng, hỏi hiện tại là giờ nào lập tức liền phải dùng cơm trưa tiền bộ đầu cơ linh dương giọng đáp kia trước đem vây xem dân chúng khuyên đi này đại nhiệt thiên nhi tỉnh nhiệt ra cái tốt xấu buổi chiều ở khai đường tuần phủ nói xong xoay đầu lại làm bộ nhớ tới cái gì tiếp theo phân phó đứng rồi cái nào họ điển quản gia hảo hảo chiêu đãi lời này. ở đây người thông minh đều nghe minh bạch cũng liền ngươi địch nhân nói tiếp cha chu tu cảm kích hướng tuần phủ đầu đi một phiết chắp tay thi lễ cáo tử lôi kéo hồ lao cha ra tới tu a ngươi mãn như thế nào liền lại trêu trọc thượng phiền thoái lần này còn chỉnh lớn như vậy động tĩnh nhưng như thế nào xong việc a hồ lao cha thế nhưng lao đem nước mắt hắn là thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm bất lực Bị ngực cái gì đều làm không được đổi bại cảm áp chế. Hồ bá, ngươi đừng vội, ta đã làm người cấp sở tỷ đưa tin, tin tưởng nàng sẽ không mặc kệ chu tu biểu tình thực chấn định, nội tâm cũng không nhiều ít hoảng loạn, trong đầu tịnh là hồ mãn cùng chính mình những cái đó dâu ông nọ cắm cầm bà kia nói, tưởng không rõ, lại không ảnh hưởng hắn chiếu mãn nói đi làm. Chấn an vài câu, chu tu phải đi. Như thế nào? không hồ lao cha nhìn nhìn bột phía đệ thấp giọng nói như thế nào không gặp lý hiển ngươi không cùng hắn truyền tin như sao hắn có chuyện không rảnh quán mãn có ta đâu hồ bá ngươi yên tâm chính là chu tu vớt bẩm tí mặt cấp lý hiển mách lẻo bị ngoan tấu một hồi chuyện này hắn cũng sẽ không liền như vậy tính hồ lao cha rõ ràng kinh ngạc một chút sau đó sắc mặt đột nhiên biến khó coi hắn eo ngạch thực Đồng lứa cũng không mở miệng cầu quá vài lần người, trong lòng đối lý hiển lập tức có ý kiến, cảm giác này thập phần không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt rất liên. Chu tu ở phủ nha cửa, hắn một chân chừng ở mông phía dưới trên tảng đá, một chân dẫm trên mặt đất, trong tay phiến diêu hào hào vang nhiệt ứa ra hãn. Chờ mau nhiệt đã chết, mới rất xa nhìn thấy tuấn mã thượng làm cái này màu đỏ thân ảnh. chu tu một chút chạm thành đứng đắn nhi bộ dáng trên mặt treo đạm cười trong ánh mắt quang sắc thật vội vàng Người vừa xuống ngựa hắn liền dơ phiến đánh vào nhân ra trên đầu che quang ngươi đã tới nhiệt hỏng rồi đi sở thức tha chạy trốn nóng nảy xuyên khẩu khí mới giống thật mà là giả trường mắt nhìn chu tu liếc mắt một cái ân thanh một chút cũng không thuộc nữ vào nha môn đem chu tu xa xa ném ở phía sau đi vào Liền thấy hồ mãn chính kiểu này chân bắt chéo ngồi chỗ nào thoải mái dễ chịu uống trà đâu. Ta chạy cái chết khiếp, còn tưởng rằng ngươi bị hạ nhà tù, ngươi khen ngược, cùng chính mình ra dường như, liền cái cấp sắc đều không có, hoàng đế không vội thái dám nóng nảy sao ta. Sở thức tha cắm này gheo hán giận nói, công đường thiên điện chia làm hai sóng, lấy hồ mãn cầm đầu ngồi ở bên trái, bên phải chính là một kim cùng kia mấy cái bệnh quỷ. Cộng thêm một cái phu canh. Mấy chục con mắt động tác nhất trí nhìn về phía hỏa giống nhau thiếu nữ. Hô man đối với nàng nhấp miệng cười cười. Vô vô bên người vị ngươi đã đến rồi. Ngồi xuống uống ly trà. Xem nàng hình dáng này. Sở thức tham một chút cũng cấp không đứng dậy. Đặt ngông ngồi xuống liền phủng nước uống mấy khẩu. Giảng chính mình vì cái gì mới đến. Ta cùng này nhà ta tướng quân cha ở quân doanh. Nghe được tin tức liền chạy nhanh lại đây. Cha ta còn đại công vô tư muốn phái người, ta cấp cự, bao lớn điểm chuyện này. Không nhiều lắm điểm chuyện này hồ mãn cười đem sự tình dăm ba câu một lần. Sở thức tha liền chống cằm cười, một đôi rất là linh động, có khí thế đôi mắt nhìn về phía cái kia không biết tên phu canh, người nữ nhi ở điển gia nhị phòng, tam tỷ điển nhiễm chỗ nào làm việc. Ha ha vui sướng khi người gặp họa, nàng lại nhìn về phía mãn, ghen tuông. não được với công đường. Trời ơi, này có thể so trong thoại bản những cái đó đại cổng lớn tranh đấu thú vị nhi nhiều. Chân chính có quyền thế nhân ra liền như vậy mấy cái, bọn họ vòng cũng không lớn. Điền nhiễm ái mộ lý hiển chuyện này đó chính là công khai bí mật, mỗi người đều bọn họ là một đôi nhi bích nhân. Ở sở thức tha trong mắt, bọn họ một cái giả đừng đán, một cái thật làm ra vẻ, đó là tương đương xứng đôi. ai biết một bên đã sớm sát ra cái hồ mãn nàng có tâm bao cho nhưng bị lý hiển luôn mãi cảnh cáo liền vẫn luôn không không nghĩ tới này vừa ra chuyện này liền chiếu này chỉnh người chết chiêu số tới nàng hồ mãn không có tiền không thế cái này ở không có thanh danh đồng lứa cũng đừng nghĩ ai lý hiển biên nhi nhưng nàng như thế nào vẫn là một bộ thiên sập xuống cũng cùng nàng không có quan hệ hình dáng đâu sở thức tha cắn răng Ha hạ cười. Nàng nói muốn tỉ nhóm Nhi như thế nào giúp ngươi đi. Trước công chúng, nàng mắt quẹ dường như nhìn không thấy người khác, khổ chủ còn ở đâu. Một kim run rẩy này một trương mặt giả nói, ngài liền tính là tướng quân gia nữ Nhi, cũng không thể ủng cố quốc pháp, che chở cái này ác nữ. Ai sở thức tha nghiêm trang thở dài, ta còn tưởng rằng người khác cũng không biết ta cùng với nàng quan hệ đâu. Thế cho nên A Miêu A Cẩu đều dám trà đạp bằng hữu của ta. Như vậy đi, đại tuệ nhi, người đi kêu tao lão nhân sách đi ra ngoài thấu một đốn, đem lần trước nàng cấp mãn tìm tra thủ thành một thanh. Thô thô tráng tráng một chút không giống cái nữ nhân đại tuệ nhi, không nói một lời nắm này quỷ kêu một kim liền đi ra ngoài. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kinh mấy cái bệnh quỷ run lên run. không rõ một cái như thế xinh đẹp tướng mạo như thế nhã nhặn lịch sự cô nương sao như vậy đưu hãn lặng lẽ hồ mãn đem tính toán của chính mình giảng cấp sở thức tha nghe ta hiểu được sở thức tha có chút lo lắng trong lòng kỳ thật là hồ đồ nàng không phải đặc biệt minh bạch mãn rốt cuộc muốn như thế nào chiếu tốt sở thức tha đi tìm tuần phủ làm hắn đem chuyện này công khai thẩm vấn là có tân chứng cứ Tuần Phủ suy đoán, không minh lật lại bản án. Sở thức tha cười cười làm phiền đại nhân đem nhân chứng vật chứng đều chuẩn bị đầy đủ hết, ta đảo muốn nhìn, ai lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem hại người kịch bản làm một kia không lầu. Như vậy trắng ra, Tuần Phủ cười này, không tiếp lời, ngược lại rất quen thuộc dạng hỏi, kia sở đại tỷ giác khi nào khai đường. Hôm nay buổi chiều, người càng nhiều càng tốt. Cái kia liền ra làm chứng nha hoàng nhất định phải trình diện. Sở thức tha ánh mắt giật giật, rốt cuộc là không yên tâm nói, chỉ có nhân chứng chỉ sợ là không đủ. Này đó trọng đại điểm đáng ngờ đại nhân so với ta cái này nữ minh bạch, đến lúc đó liền xem đại nhân như thế nào tuyên án. Ai, ta minh bạch. Tuần Phủ rất giống làm tôn ôm một cái đùi, nhưng đây là cái cô nương, thân phận phân lượng tuy rằng không nhẹ, nhưng không hảo định vợ Hắn lộ ra do do dự dự thần sắc tới, phương diện này có điền ra nhúng tay, ta khó tránh khỏi khó xử. Đây là thảo nhân tình đâu. Sở thức tha trong lòng hừ lạnh trên mặt nhất phái đạm nhiên nói chuyện này là ta thiếu đại nhân một thân tình, nếu có chuyện gì tới tìm ta đó là. Tuần phủ thống thống khoái khoái liền đáp ứng rồi. ngàn điêu giường bạt bộ nội, lâm vào bóng đẻ chung người nói mớ không cần. Không cần. Hiện ca ca, ngươi không cần, không cần đi. Chính ngủ gật bà Vú đống nhiên bừng tỉnh, vốt tràn đầy mồ hôi mặt như mày, nhẹ nhàng kêu lên tam cô nương, tỉnh tỉnh, tam cô nương. Cô nương như thế nào lại làm ác ngộng. Áo lục sầu khổ này một khuôn mặt, đem ướt rầm rề khăn đưa cho bà vú lạnh căm căm khăn một tới gần, bóng đẻ chung người dọa một chút bừng tỉnh. Điền nhiễm trừng mắt mê mang một lát. Trong ánh mắt rào rạt rơi lệ Cô nương Bà vũ kinh hô một tiếng Chạy nhanh đem người nửa bế lên tới Liên thanh hỏi đây là mơ thấy cái gì Như thế nào còn khóc đâu Cô nương không sợ Có bà vũ đâu Không sợ a Điền nhiễm khóc ngăn không được đứt quáng nói ta mơ thấy hổ mãn cái kia Dã nha đầu đem hiện ca ca đoạt đi rồi Hắn đem hiện ca ca đoạt đi rồi Ta cũng chỉ có hiện ca ca hắn có thể nào cùng cái kia ra đồ vật đi sao lại có thể ba vũ trong lòng đại đau vuốt ve này nàng phía sau lưng an ủi hảo cô nương không sợ cái kia tiện đồ vật tiến đại lao rốt cuộc đừng nghĩ tới gần công càng đoạt không đi hắn nàng thanh danh hỏng rồi cô mãi mãi sẽ không lại làm công thấy nàng kia giơ đồ vật liền cái rửa chân nha hoàn đều không xứng điền nhiễm thân cứng đờ một chút nâng lên mặt hai mắt đấm lệ mông lung nhìn bà vú đã đi vào sao hiện ca ca có thể hay không trách ta bà vú sắc mặt mềm mại vỗ về nàng hôn độn tóc đẹp chậm rãi trải vớt nàng nửa đêm đi ra ngoài sao đi ra ngoài ta xem thật thật áo lục chỉ thiên thể chắc chắn nói điền nhiễm cũng đi theo gật đầu bà vũ nàng nửa đêm đi ra ngoài làm gì đâu làm tốt chuyện này không phải là nửa đêm đi ra ngoài lại cùng cái kia tiệm rượu người có thù hoán nàng là sấn đêm ở trả thù nhân ra hướng rượu luôn ném có độc chết háo hại người chúng độc tố giác nàng là ở vì dân trừ hại cô nương sợ cái gì đâu chúng ta là ở làm tốt chuyện này a ba vú thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng lại mang theo khó hiểu cảm xúc phảng phất không rõ điển nhiễm vì cái gì sẽ đồng tình một cái tội ác tẩy trời người chính là điền nhiễm biết sự tình tuyệt đối sẽ không liền đơn giản như vậy nhưng nàng lại tin tưởng vững chắc hồ mãn không phải cái hảo bánh lau khô nước mắt điền nhiễm tín niệm kiên định lên đó chính là nhất định phải đem hồ mãn đuổi ra lý hiển thế giới lý hiển ôm hồ mãn hình ảnh cơ hồ thành nàng ác mộng vớt đi không được nàng lập tức liền phải rời đi nơi này đi xa xôi kinh thành có hồ mãn như vậy một người tồn tại Nàng có thể nào yên tâm. Ta chỉ có Hiện ca ca, hắn cũng chỉ có thể yêu ta một người. Điền Nhiễm nhìn gương đồng trung chính mình này, Trương Tiểu Mị chọc người chịu mến dung nhan, trong mắt chấp nghiệm sâu không thấy đáy. Nàng mới vừa rửa mặt chải đầu xong, một cái nha hoàn liền hoang mang rối loạn chạy tới, "Cô nương, không hảo, có quan sai tới trong phủ muốn truyền áo lục tỷ tỷ hỏi chuyện." "Phu nhân." "Phu nhân kêu ngài qua đi." áo lục ngươi đi đi Điền nhiễm đối với gương đồng hướng trên tóc hoa tay múa chân châm hoàn toàn không đem chủ mẫu nói để ở trong lòng sắc mặt ngưng trọng áo lục ốn gối hành lễ bước chân vội vàng đi rồi truyền lời nha hoàn bị lượng, bà vú hòa giải đối kia nha hoàn nói đi hồi bẩm phu nhân tam cô nương thân thể có bệnh nhẹ vãn chút thời điểm lại đi thỉnh an phanh xác nhọn kim châm quắn trên mặt đất phát ra chói thai thanh âm Điền Nhiễm quăng ngã đồ vật, sắc mặt như cũ khó coi khẩn, nhịn không được cười nhạo nói, quản đến ta trên đầu tới, ai cho nàng quyền lợi. Này nương cố nhiên là mẹ kế, nàng thái độ cũng không thể như thế ác liệt, bà vũ đóng cửa, đem châm nhặt lên tới. Không dung nàng lời nói, điền Nhiễm đã khôi phục thái độ bình thường, đứng lên nói, đi tổ mẫu chỗ nào. Bên kia nhi, áo lục ngồi xe ngựa, một đường đi vào nha môn. Cửa chính trước vây quanh không ít người, nửa ngày công phu, cung cấp nuôi dưỡng đại xà thần người đầu độc đã thành đề tài nóng nhất, mỗi người đều phải nhàn thoại vài câu, nghe muốn khai đường, nhàn rỗi cũng không có việc gì nhi liền đều tê ở chỗ này nhìn cái náo nhiệt. Từ cửa sau tiến áo lục liêu mảnh, ngồi xe ngựa một đường tới rồi hậu viện, ngựa đầu hướng ngược bị người đưa tới hậu đường, cùng chờ lâu ngày điển họ quản gia trao đổi một ánh mắt. Sở thức tha ngồi ở bình phong sau, hồ lao cha bọn họ đứng ở một bên nhi. Hồ mãn, một kim trở vài người ở bên trong, mặt trên ngồi, là hơi béo tuần phủ. Bang một tiếng chụp vang lên kinh đường mục, phía dưới quan sai bắt một trượng nện ở trên mặt đất, trong miệng uy vũ. Này thanh uy vũ đều nhịp, ngữ điệu dài lâu, quần chúng nhóm đều yên tĩnh. Lưu chữ dâu dê sư già. Nhìn đường hạ nhân nói mọi việc cáo trạng giả đều phải chịu 30 hạ sát huy bổng, các ngươi nhưng xác định muốn thăng đường. Sát huy bổng tác dụng chính là vì kinh sợ ba cánh, không đến mức làm nhân vi điểm lông gà vỏ tỏi chuyện này liền chạy tới cáo trạng, kia làm quan liền không cần làm đường. Này đây cái này lưu trình không thể tránh né Sở thức tha ám đạo tính sai. Nàng đã quên còn có này cha. Yên tâm đi. Ta chào hỏi qua. Chu Tu đi tới, đệ thấp giọng nói. Sở thức tha không chút khách khí hỏi ngươi tiến vào làm gì. Nàng tránh ở nơi này là vì tị hiểm, tỉnh có người chỉ vào cuộc sống nàng ý thế hiếp người. Chu Tu cười hì hì, hỏi một đằng trả lời một nẻo ta cũng thuận tiện thông chi lý hiển, ngươi đoán hắn có thể hay không tới. Sẽ. Không ai ngăn đón hắn nói. Bên này nhi. Quan sai dọn xong khoan khoan trường ghế dài, một kim ra mặt chịu chịu, hắn năm nay năm mươi có một, ba mươi côn đi xuống mạng già còn có hay không. Hắn do dự, chờ đánh người quan sai nhưng không hảo nhẫn lại, ấn phía sau lưng liền đem người áp ghế thượng, hai đại hán đứng ở tả hữu, cầm côn tùy thời đấu võ. Hô đây mặt không thay đổi sắc sách theo làn váy ghé vào mặt trên, nàng tả hữu nhìn nhìn. muốn đánh nàng là hai cái không ngập không gầy hán kia một chợ bẹp lăng này đánh vài cái liền đem người đánh cái ra chóc thịt bong nàng buồn không hề răng vì chính mình còn không có tao quá tội mông bi ai ai sát huy bổng có bọn họ còn có phu canh đến nỗi kia mấy cái bậy quỷ ở đánh khả năng sẽ quải rớt mỗi người vào vị trí của mình đấu võ một côn đi xuống hồ mãng kêu lên một tiếng Cắn răng mắng to, thật mẹ nó đau. Bên kia nhi, một kim cùng phu canh kêu không ai khang. Tấm ván gỗ cùng thân thể tương tiếp chỗ bạch bạch thanh không dứt bên hai. thực mau. Hồ đầy mặt sắc tái nhợt, mồ hôi hốt hốt rớt, lọt vào trong ánh mắt giống khóc dường như. Nàng kỳ thật có thể dùng tinh thần lực bảo vệ chính mình, nhưng ngấm lại vẫn là tính. Hồ lao cha loát nước mũi, hốc mắt tầm bước mấy chục tuổi người. Hắn dễ dàng sẽ không rơi lệ, nhưng lúc này trong lòng thật sự khó chịu, thật hận không thể không có cái này làm người sốt ruột hài, kia cũng không cần nhìn nàng ở chỗ này bị đánh, chịu tội. Mười tới hạ còn không có đánh đủ, hắn liền chịu không nổi tiếng lên dùng đầu gối quỳ cao cao ngồi người, cổ họng nghẹn ngào nói, đại lao ra, đường đánh, nàng vẫn là cái hài ba mươi hạ đánh hạ tới, người đều phải tản cầu xin ngài. Làm cho bọn họ dừng tay đi Đã sớm bị công đạo quá Quan sai nhóm thấy thế ngừng tay Xem tuần phủ thở dài lắc đầu Ý bảo bọn họ lui ra khi Liên quan một kìm bên kia Nhi đều ngừng Tuần phủ lấy khang nghiết điều nói tuổi không khỏe Xét xử lý Không thể đem người đánh ra cái tốt xấu Trong đám người đều có người Tuần phủ là trời nắng đại Lao ra thanh âm Bị đại gậy gỗ đánh như vậy nhiều hạng Vòng là hồ mãn cái này dùng dị năng rèn quá thân thể, đều rắc nóng rất đau, càng đừng lao nhân một kim, hắn trực tiếp bỏ ghế thượng, đứng dậy không nổi. Chuyện này nhiều đi, sư gia khiến cho hắn như vậy nằm bò, thuần phủ lại một phách kinh đường một, thẩm vấn chính thức bắt đầu rồi. Hắn thanh âm không nhanh không chậm đường hạ là người phương nào. Hồ mãn bạch này một khuôn mặt, chịu đựng không khỏe, quỳ dạp xuống đất. Trong lòng mắng to cổ đại bình dân không địa vị. Nàng nói dân nữ hồ mãn, bái kiến tuần phủ đại nhân. Bạch này một trương mặt đẹp, một tiếng đau cũng không đều, đầy mặt kiên nghị, lại nhân sắc mặt có chút thống khổ, càng thêm có vẻ nàng kiên cường. Một cái cô nương có thể như thế, ở đây rất nhiều đại lao ra đều rắc nàng đáng thương hoảng. Đáng chết, thế nhưng không thủ hạ lưu tình sở thức tha một cái tắt chụp ở trên tay vị Âm thầm cửa trách, nàng dương mắt nhìn về phía Chu Tu. Đây là ngươi chào hỏi qua. Chu Tu nhíu mày giải thích ta tìm cũng không phải này hai người, xem ra là có người thu mua bọn họ. vô dụng, nam nhân vô dụng, sở cô nương, ngươi thật xác định? Như vậy Trần Chuồng đùa giỡn, khí sở thức tha đạp hắn một chân. bên này nhi. Một kim thêm mắm thêm mối lại cẩn thận đem muốn chạm cáo tiền căn hậu quả đều giảng thuật một bên. Cuối cùng tổng kết nói, nàng chính là vì trả thù, đem uy độc chết háo bỏ vào rượu của ta lu Tuần phủ đại nhân uy nghi đặt câu hỏi ngươi trong cửa hàng tiểu nhị vì sao một chút động tĩnh đều không có. Hắn bị mê đi một kim nghiến răng nghiến lợi, kia hồ họ nữ sẽ võ nghệ, mê đi một cái không có phòng bị người, nàng thủ đoạn quá nhiều. Chính là sẽ võ nghệ. Tuần phủ hơi hơi nhíu mày, càng thêm rắc trận này quan sai không có thẩm đi xuống tất yếu. Hồ mãn âm điệu thường thường hồi đại nhân lời nói, ta sẽ săn thú, sẽ không võ nghệ. Ta cũng không đi qua cái gì tiệm rượu, ta là hoan uổng. Tuần phủ khẩu không có bằng chứng, nhưng có chứng cứ. Hắn lời này là hỏi một kim, cũng có chút nhi tò mò hắn muốn như thế nào chứng minh. Một kim còn thỉnh đại nhân làm chứng nhân lên lớp. hắn một trương mặt dài nhăn thấy không rõ ngũ quan, eo trên mông đau không thể động đậy, âm ngoan ánh mắt như cũ. Chuyên nhân chứng. Lời còn chưa dứt, toàn bộ đầu ôm thấy không rõ mặt nam nhân bị người nâng đi lên. Là lưu manh tướng. Hô mãn ở trong lòng thở dài, nàng từ lúc người kia một khắc hởi, liền lọt vào nhân ra bấy dập. Thật là, xuân a. lưu manh tương còn có thể lời nói suy nhược bất kham hai lần bị đánh chuyện này cái giành mạch gây án động cơ năng lực nhân chứng đầy đủ hết cái này án đã sáng tỏ Hồ mãn không tiêu ngạo không xiểm lịnh tê hoan dân nữ hoan uổng người nọ là du côn lưu manh cấp điểm nhi tiền làm hắn cắn ai hắn cắn ai hắn lời chứng không thể giữ lời hai người một kim muốn là ghét hận ta mua kia ra cửa hàng có thù oán trước đây Hắn xảy ra chuyện nhi hướng ta trên đầu khấu, lại là bọn gián độc, tìm người làm giả chứng, có gì khó. Bọn họ lời chứng dân nữ không phục. Nhân phẩm có ngại người sắc thật không thể lên lớp làm chứng, nhưng thật vất vả thứ nói thật lưu manh tương đương chàng liền khóc lóc sẽ kêu, ta là du côn không giả, nhưng ngươi hơi kém đánh chết ta, ta muốn cáo ngươi ta có rất nhiều nhân chứng, cái kia ngõi nhỏ phụ cận nhân ra đều có thể cho ta làm chứng. Sư ra một tá thủ thế, ngầm người liền tiêu vi vũ. Tuần phủ chụp kinh đường một nói công đường phía trên há tha cho người này tiêu hạ người dương oai, người tới nột, kéo ra ngoài. Phu canh chát đầu giảng thuật xong lạnh run quỷ gối chỗ nào, như là phi thường gần người. Hắn là cái dạng này. Là ngày đó ánh trăng sáng ngời, trên mặt đất đều chiếu trói lọi hắn nhìn hồ mãn kệ môn đi vào, liền do dự này muốn hay không trào tạc. Do dự công phu người liền ra tới, chính vừa lúc liền này ánh trăng thấy rõ hồ mãn mặt. Bởi vì gan, chỉ đem chuyện này nhi giảng cho mấy cái bạn tốt nghe. Như vậy, liền lại có chứng nhân. Hồ mãn vẫn là câu kia ta là hoan uổng, ngày đó ta liền ở tại phủ nha hậu viện, chỗ nào cũng chưa đi. Một kim cười lạnh liên tục, lại kêu chứng nhân. Tuần phủ đám người, quả thực muốn đỡ chán. dân chúng đã bắt đầu chửi rủa hồ mãn bò cạp độc tâm địa nàng rốt cuộc muốn làm gì sở thức tha nhịn không được mở miệng hỏi